mạnh hơn lồng khí tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng biết bị o à n h kích xuất hiện chấn động hôm nay bản thế tử có tự tin tới tìm ngươi chính là có tự tin đơn đấu có thể đưa ngươi làm thịt lục thanh bình ngôn ngữ lạnh lùng vì giết trường tôn vô s o n g hắn mười mấy ngày nay chuẩn bị sát chiêu cũng không chỉ cái này một hai cái muốn từng cái lấy ra để nàng thưởng thức hai người đại chiến cách đó không xa tô mạn một mặt kinh sợ nhìn xem đại chiến bên trong lục thanh bình cùng vô s o n g nàng nhận biết lục thanh bình hai người vô song là vệ sư huynh mang về hương sơn thư viện một người khác thì là mình đi gặp trần ngọc kinh thời điểm nhìn thấy trần ngọc kinh bằng hữu hai người kia nàng liền nghe được đại chiến bên trong lục thanh bình phân tâm tới một câu tô cô nương ngươi sẽ không thật sự cho rằng là trần ngọc kinh viết thư để ngươi tới đây a ta chỉ nói một câu trần ngọc kinh cũng thu được tin chỉ cần cái kia tin không phải ngươi viết cái này ở trong cụ thể cái gì trần tướng hẳn là không cần ta nhiều lời lấy tô cô nương thông minh nên nghị thông suốt cái này một cái trước mắt tô m ạ n như gặp phải xét đánh sắc mặt trắng bệnh vậy mà liền tại tô m ạ n tàn nát cõi lòng tại phát giác được một ít chân tướng thời điểm đại chiến bên trong thân hôn nhục thân một k í c h rung động trường tôn vô s o n g về sau lục thanh bình trong tay xuất hiện một trang giấy một chương tại hương sơn thư viện hai ngày này đã rất thường gặp một thiên văn chương nhân lễ hắn muốn làm gì trường tôn vô s o n g mặc dù không rõ lục thanh bình lấy ra tờ giấy này có làm được cái gì nhưng lại bản năng phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng tại lục thanh bình trên thân ngưng tụ trước hết ở trên thân thể ngươi thử nhìn một chút ta phỏng đoán có phải là chính xác đi lục thanh bình hét dài một tiếng trực tiếp mở túi thá ngọc n g khuê chương hai trăm mười bốn mới nhân bảng thanh niên thứ nhất lục thanh bình ao ngọc n g ọ g từng sợi thanh thánh to lớn khí tức từ lục thanh bình trên thân ngưng tụ bên hông hắn túi chữ vật phun ra một đạo bạch quang một kiện quang minh chính đại thánh vật vừa bay mà ra viên kia trong truyền thuyết nho môn thiên tiên đạo quả ngưng kết mà thành ngọc khuê bị hắn cầm trong tay giang giác trên tay kia một thiên nhân lễ tại thời khắc này văn bản bên trên chữ tựa như từng cái tiểu nhân chạy từng chữ bên trên đều tại ngưng tụ lấy trần ngọc kinh học vấn tinh thần đạo lý chủ trương vị này thu hoạch được ngọc khuê tán thành người đọc sách c h i văn trường tại lục thanh bình trong tay c h á n phóng vì ngọc khuê chỗ yêu thích tại h ò a trên đó điểm điểm lưu hình bay vào ngọc khuê bên trong một cái vừa đi vừa về đặt được ngọc khuê tán thành Vâng! mà ngày sau địa linh khí như sóng biển ngã nghiêng hướng phía lục thanh bình trên thân ngưng tụ đến đây là thiên tiên lực lượng đang chạy hướng nhận đồng người đây là nho môn thiên tiên đạo quả làm sao có thể sao lại thế trông thấy lục thanh bình trong tay sự vật cùng hắn đông nhiên tăng vọt khí thế trường tôn vô song lánh diễm khuôn mặt hoàn toàn biến sắc không dám tin lớn tiếng chất vấn làm sao có thể nho môn truyền thừa thánh vật một vị thiên tiên ở thế đạo quả làm sao lại xuất hiện tại lục thanh bình trong tay nàng biết đây tuyệt đối không phải trong luân hồi lục thanh bình đạt được nói cách khác trong hiện thực lục thanh bình một mực tại vì hương sơn thư viện bảo quản lấy cái này miếng thiên tiên đạo quả cái này liền ngay cả xa xa tô m ạ n cũng bị lục thanh bình trong tay thiên tiên đạo quả kinh ngạc đến ngây người làm sao có thể hương sơn thánh địa ngọc khuê xuất hiện tại thiếu niên này trong tay đây không phải tôn tĩnh chi tiên sinh chỗ đảm bảo sao giờ k h ắ c này lục thanh bình lại sẽ không chuyên môn đi giải thích cái gì hắn đắm chìm trong một thân vô tận thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể cảm giác thỏa mãn khí thế của hắn tại điên cuồng phát ra tại đột phá tại bị ngọc khuê r a chỉ lấy tăng lên cảnh giới của mình nho môn thiên tiên đạo quả đạt được thừa nhận người có thể nhìn trình độ thu hoạch được thiên tiên lực lượng một bộ phận q u ả tạo lục thanh bình khi lấy được thiên kia nhân lễ thời điểm liền có chỗ minh ngộ hiện tại tới tay thí nghiệm mặc dù chính hắn không phải trần ngọc kinh chỉ là cầm một thiên trần ngọc kinh văn t r ư ơ n g nhưng lúc này đạt được lực gia trì đã đầy đủ để hắn giết người v r e i n kia là tận trời huyết khí tại lục thanh bình sau đầu tại ngưng tụ ra một vòng mặt trời hình ảnh tông sư chết thiếu niên quát lạnh một tiếng mang theo lấy giống như như đại dương huyết khí thân thể so tia chớp còn nhanh hơn ông không khí bị hắn cái này xông lên mang ra gợn sóng phát ra kịch liệt nổ đùng tông sư lực lượng lục thanh bình bị ngọc khuê ra chỉ đến cảnh giới tông sư frein kinh hoàng biến sắc trường tôn vô song một thân chân khí bị lục thanh bình đập trúng giống như là trọng chủ y đập trúng nước hồ kích thích mấy chục đạo c u ầ n c u ộ n mà ra khí lưu hướng phía bốn phương t á m hướng giống như mũi tên nhọn bắn d ọ i ra ngoài trường tôn vô song trong c ổ ngọn ngọn lực lượng kinh khủng từ một quyền này phía trên xuyên thấu qua nàng hộ thể chân khí n ệ n như điên tại thân thể nàng phía trên không không có khả năng ta không có khả năng bị người đơn đấu giết bại trường tôn vô song ý thức được ngọc khuê hiện thế về sau lục thanh bình đã là như thế nào một tôn kinh khủng tồn tại nàng hết sức để cho mình đạo tâm không muốn bởi vậy sinh ra chập trùng chấn động thét dài một tiếng muốn kích phát sáng trói tinh khí thần làm nịch thiên thăng hoa mượn nhờ người khác lực lượng chưa vững chắc ta là trường tôn vô song ta cùng cảnh vô địch cũng có thể vượt cảnh giết người nàng đ ầ u đ ầ y chỉ đen phất phới lúc này ý thức được trừ vong ngã đánh một trận đem hết t h ể đều vùi đầu vào đối với mình tin tưởng bên trên không còn lối của h ắ n vạn pháp nguồn gốc cô xạ thần quang ý thức của nàng thần hồn tại dung hợp lục thân huyết khí càng là tại kiêm dung một thân tiên thiên mẫu khí tại ngưng tụ ra một đạo đáng sợ thần quang đạo tia sáng này giống như trên trời nhật n g u y ệ t tinh tam quang ngưng tụ tựa như một đạo sán lạn tinh hán r ù xuống triền miên tại đỉnh đầu của nàng phóng xuất ra kinh khủng áp bách sau đó hướng phía lục thanh bình động bàn tới b á đạo tia sáng này bên trong là tam bảo lực lượng ngưng tụ trường tôn vô song liều chết đánh cược một lần hừng hực ý chí lục thanh bình một thân khí độ đã hoàn toàn diện hóa thành chân chính tôn g sư trong lúc phất tay nghiễm nhiên hồng nhung khỏe mắt toát ra bệ nghệ ba khí vê anh hắn làm chính là cất bước vọt tới trước đánh ra tôn g sư khôn cùng rộng lớn huyết khí nô đạo sát quyển thương thiên tại thượng một quyền này phía dưới một viên chân thực nắng gắt từ quyền dưới sinh ra to lớn trí cương thuần dương chi lực quét ngang hết thẻ si mị vỡ nát bốn phương tám hướng không khí vê anh ánh sang trói mắt đụng nhau hừng hực buốc lên huyết khí tựa như dung nham phun trào kinh thiên động địa một thanh â m vang lên không khí chung quanh bị luyện đốt ra gợn sóng l i ê n ngay cả đứng đứng ở mấy chục trượng bên ngoài tô mạ đều cảm nhận được ánh mắt chiếu tới đụng nhau dưới mặt trời gây gắt hỏa lò dương cương ý niệm phúc trường tôn vô song tự ngạo cả đời hộ thể chân khí tại cái này bá đạo ngang ngược một q u y ề n phía dưới bị đánh vỡ nát như cái thoát hơi bóng ra ngàn vạn khí lưu cuồn cuộn xé mở chân khí của nàng về sau nàng lồng ngực trực tiếp bị hoành trúng vỡ nát quần áo lộ ra tuyết trắng da thịt sau đó ầm ầm một kích đem trường tôn vô song lồng ngực đánh s ụ p đ ổ trường tôn vô song một thân thê d i ễ m áo đỏ bay tứ tung ra ngoài ánh mắt thảm đạm phát ra lớn tiếng thê cười ta đường về vậy mà là như thế nàng cho là mình như n g một đường vô địch cho đến đi đến luân hồi tri đỉnh mở ra tương lai thời đại tân thần thánh kỷ nguyên kết quả ở đây đường gây mất cùng lúc đó như ác mộng được luân hồi thanh âm nhắc nhở tại nàng bên thai vang vọng luân hồi giả tiểu hoàn tử vong nên đội mỗi người khấu trừ một nghìn công đức tiểu hoàn cái kia ngồi tại đại sơn trên bờ vai thích cơ bản chân tiểu nữ hải nàng vô song thân thể ngã tại trong một mảnh phế tích chậm rãi n g n g đầu phảng phất nghe thấy núi lớn cuối cùng khi đó khẩn cầu xin nhờ nàng chiếu cố đứa bé kia chính hắn dùng sinh mệnh vì chính mình đổi lấy tính mệnh lúc này vô song hồi ức bị lục thanh bình bá liệt vô tình quân ý lần nữa oanh về hiện thực nàng m ặ t lộ đã đến tại lục thanh bình xác minh ngọc khuê xác thực có thể từ trần ngọc kinh văn t r ư ơ n g vì chính mình cung cấp ra chỉ thời điểm trường tôn vô song liền đã không có đường sống nàng đích sắc một đời thiên t i ê u tuyệt thế vô song nhưng ở tuyệt đối cảnh giới trước mặt tại lục thanh bình lịch thiên cơ duyên phía dưới nàng hay là so ra mà nói khiếm khuyết sao lại thế bạch kỳ cùng tôn tú đang thì thào thất thần bọn họ phối hợp phía dưới có thể quét ngang tuyệt đại đa số cùng cảnh làm sao lại bị mạnh hàn thiền một cái thiên nhân huyền q u a n mang theo năm cái võ đạo trúc cơ áp chế đến thê thảm như thế hoàn cảnh không hẳn là hỏi chính là kế hoạch của bọn hắn làm sao lại hoàn toàn bại lộ tại đối địch trận doanh trong mắt tại bọn họ đi theo trần ngọc kinh xuống núi thời điểm mạnh hàn thiền mang theo mặt khác năm người trực tiếp giết đến tận cửa định đại chiến bên trong khí lưu phiêu đãng mạnh hàn thiền sắc mặt trắng bệnh lại là vô tình tục trú mười hai phẩy không không công đ ứ c định không thần phủ thường đem trường tôn vô song đều định trụ nịch thiên phụ chú tiểu cô nương kia tiểu hoàn chính là chết tại bị định trụ một cái trước mắt bị tiết hồng tuyến một kiếm xuyên thủng trái tim trong luân hồi không có lựa chọn nào khác đến cuối cùng này hoàn cảnh trừ phi hủy diệt đối địch đội ngũ nếu không chính là cho mình trở lại trong hiện thực lưu lại hòa lớn định không thần phù phía dưới bạch kỳ phi kiếm ngưng trệ tại không trung chân khí của hắn đều tạm dừng mấy phần nhất diệp một trưởng cắt ra vắt ngang hắn cùng tôn tú phối hợp khắc ở bạch kỳ phía sau lưng frein bạch kỳ ngửa mặt lên trời phun máu tuyệt vọng gào thét đây đã là sự kiện lần này bên trong sau cùng đánh một trận quyết định sinh tử tôn vong đã thành phế tích ngoài học viện frein m ê n ngông quần quận một q u y ề n hung hăng nện ở trường tôn vô song trên thân nàng đã ý thức mơ hồ nếu không phải luân hồi ngươi lấy một giới nữ lưu c h i thân quét ngang cùng cảnh vô số nam tử ta sẽ bội phục ngươi dạng này nữ tử nhưng cũng tiếc luân hồi trên đường chú định chỉ có thể cuối cùng lưu lại một cái đội ngũ ta đến tiễn ngươi đi lục thanh bình xuất thủ vô tình không có bất kỳ cái gì không quả quyết tâm tư frank trường tôn vô song lần nữa bay ngược ra ngoài một thân huyết khí tàn thua thiệt thần hồn n ảm đạm thời khác hấp hối nàng nhớ lại một chút đồ vật nhìn về phía trên bầu trời phảng phất muốn nhìn về r i ê n g phủ nhà cuối cùng nhẹ giọng một tia thì thảo là ta trường tôn vô song thua ánh mắt từ trong hồi ứ c thoát ly trông thấy cái kia lôi thẳng hướng đầu lâu mình mà đến một quyền nàng thời khắc hấp hối thần hồn nhìn c h ầ m c h ầ m lục thanh bình luân hồi không ngừng diêm phủ ngươi đã giết ta cái kia tương ứng trách nhiệm nhìn ngươi lưng không có nổi tại hôm nay trước đó nàng là diêm phủ thanh niên đệ nhất nhân tại trong luân hồi gánh vác một loại trách nhiệm đây là nàng đạt được vạn pháp nguồn gốc truyền thừa thời điểm minh bạch thiên địa bí ẩn và hôm nay về sau frank lục thanh bình ra tay ác độc vô tình đánh nổ trường tôn vô song lồng n ự c lúc này thiên địa yên tĩnh trường tôn vô song lồng ngực bị hắn một q u y ề n xuyên thủng nạo nhân thân thể nghiêng về phía trước dựa vào lục thanh bình trên thân đã không sinh cơ lục thanh bình chậm rãi rút ra nằm đấm tại chiến đấu kết thúc về sau v ạ n lông mày suy tư trường tôn vô song câu nói sau cùng kia thiên địa yên tĩnh mấy hơi thở sau đó thiếu niên nhàn nhạt đọc nhấn rõ từng chữ từ hôm nay trở đi ngươi lưng lên trách nhiệm ta đến q u ó n g ngươi con không nổi trách nhiệm ta cũng tới q u ó n g đảm bảo so ngươi có tư cách hơn làm diêm phủ thanh niên đệ nhất nhân đánh giết trường tôn vô song hắn hiện tại chính là nhân bảng thanh niên đệ nhất chương 215, n h i ệ m vụ kết thúc đánh giết đối địch trận doanh thiên nhân huyền quan cảnh trường tôn vô song ban thưởng ba công đức trường tôn vô song chết đi nương theo lấy lục thanh bình bên thai luân hồi tiếng nhắc nhở hoàn toàn tuyên cáo nhiệm vụ lần này sự kiện cơ bản vẽ lên dấu chấm trọn lục thanh bình đội ngũ lần này sự kiện bên trong thí luyện lấy được viên mãn thành công đã thành phễ tích bên ngoài học đường thiếu niên mặc áo gấm đem trường tôn vô song di tàng từng cái vui vẻ nhận làm diêm p h ủ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân lại là uy tín lâu năm luân hồi đội ngũ trường tôn vô song di tàng không thể bảo là không phong phú nàng túi chữ vật bên trong đồ vật quả thực so tiết dương a thất đám người cất giữ càng muốn chân quý gấp bốn năm lần chỉ là nàng trong túi một chút đặc thù pháp bảo liền đã có giá trị không nhỏ càng không được sách hắn trên thân cùng viễn cổ nữ thánh cô xạ có liên quan một hạng thần bí biểu tượng nghĩ như thế nào đều là tại luân hồi nơi đó có thể giao dịch ra kết xù công đức độ tốt giết người đoạt bảo giết người càng mạnh đoạt được bảo càng chân quý cái này không cần nhiều lời cái gì lúc này lục thanh bình nơi xa đi tới một nữ tử thân mang trắng thuần sắc gấm váy dài ánh mắt phức tạp nhìn xem lục thanh bình dưới chân vô song thi thể cùng trong mắt nàng thiếu niên này vừa rồi nàng nghĩ trong bóng tối đối với n g ư ờ i tiếp theo loại sương ngủ nếu ta không có đoán sai sương khói kia bị ngươi hút vào trong cơ thể sẽ tại ngươi cùng trần tiên sinh gặp nhau thời điểm có hiệu quả sau đó hai người các ngươi ở giữa sẽ phát sinh một chút mọi người không cần nhiều lời sự tình lục thanh bình thẳng thắn đồng thời không có cố kỵ đối phương là nữ tử cái gì loại hình tương phản h ắ n chính là cần đem đầu đuôi sự tình hoàn toàn nói rõ ràng mới có thể ở sau đó cứu vãn trần ngọc kinh quãng đời còn lại tô m ạ n trong lòng một mảnh lạnh bướt nhìn xem vô song nàng mục đích làm như vậy mục đích là cái gì còn cần nhiều lời sao lục thanh bình thật sâu nhìn xem tô m ạ n nói nàng là n g ư ờ i vị hôn phu vệ phượng thiên bằng hữu tự nhiên là vì để cho vệ phượng thiên tại cơ bản đã xác định hương sơn truyền thừa người tình trạng dưới một lần nữa lật về cục diện cũng không cần lục thanh bình quá nhiều nói tỉ mỉ tô m ạ n cảm xúc khó mà bình phục nếu như không phải trần ngọc kinh thiếu niên này bằng hữu kịp thời xuất hiện đồng thời tựa hồ có đ o á n trước nàng hút vào cái kia hơi khói ở đây cùng trần ngọc kinh phát sinh cố sự tiếp xuống không riêng gì đối nàng càng là đối với tại trần ngọc kinh tiền đồ có tuyệt sắt đồng dạng hiệu quả hương sơn đời tiếp theo viện chủ cùng mình đại tẩu thông dâm chỉ chuyện này liền có thể đem trần ngọc kinh tiền đồ đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu mà nhất làm cho tô mạ n lòng như lao cắt cò giật là chuyện này phía sau cái kia nữ tử áo đỏ vô song là bạn của vệ phượng t i ê n lại tăng thêm trước đó lục thanh bình chiến đấu bên trong nói với hắn một câu trần ngọc kinh sở dĩ sẽ hẹn nhau hắn tới đây gặp mặt cũng không phải là trần ngọc kinh bản ý mà là có người riêng phần mình cho hai người bọn họ viết một phong thư để bọn hắn tưởng lầm là đối phương thỉnh cầu gặp một lần ai có thể có loại này bản sự bắt trước được bọn họ đều không khả nghi bút tích đáp án đã vô cùng sống động chứ nàng muốn gả trượng phu còn có ai nhưng tô m ạ n còn có sau cùng một tia khăn cầu hy vọng lấy hết t h ể đều không phải thật coi như nàng đối với vệ sư huynh tình cảm cũng không nhiều nhưng nàng làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên cái kia vệ đại ca hắn sẽ là một người như vậy hắn vậy mà lại lấy loại này thủ đoạn h è n hạ đi mưu hại trần ngọc kinh thậm chí không tiếc đem chính mình đem hắn vị hôn thê vứt bỏ ra ngoài xem như tính toán tiền vốn chỉ vì để trần ngọc kinh như vậy lưu lạc vạn kiếp bất p h ụ ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên người lẫn nhau đối với lẫn nhau đều có hiểu rõ tô m ạ n làm sao đều không muốn tin tưởng người này sẽ là vệ phượng tiên lục thanh bình nhìn ra nữ tử tâm lý đang sụp đổ bên i giới không nói thêm lời chỉ nói trần ngọc kinh tiên sinh hẳn là rất nhanh liền đến nơi đây chỉ cần các ngươi gặp mặt tự nhiên hết thệ đều tra ra manh mối không cần ta nói thêm cái gì hai người chỉ cần vừa thấy mặt tất nhiên liền rõ ràng đối phương căn bản không có cho lẫn nhau chủ động viết qua tin bọn họ nhận được đều là người khác tin chỉ điểm này là đủ nói rõ hết thệ là chuyện gì xảy ra nếu như không có lục thanh bình đ ú n g tay hai người gặp mặt hẳn là chưa kịp phát hiện vấn đề thời gian liền sẽ bị vô song huyễn tình tiên vụ tính toán động tình tiếp xuống chính là tuổi khô liệt hỏa sau đó coi như biết rõ là tính toán cũng là hết thệ nên làm đều làm n g ả y vào hoàng hà cũng rửa không sạch lục thanh bình cùng thất hồn lạc phách cười thảm tô mạng đứng tại chỗ phế tích chờ trần ngọc kinh chờ hắn đến cho mọi chuyện làm một cái sau cùng nắp hồng kết luận thiếu niên yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia nghiêng dựa vào tại một gốc cây khô một bên tựa hồ đã bị trước đây sau chưa tới một canh giờ bên trong phát sinh sự t ì n h rút đi tất cả khí lực ngay cả thở hơi thở đều khó khăn so với trần ngọc kinh không chủ động nói rõ tâm ý để nàng khổ đợi những năm nay cuối cùng không thể không từ bỏ sở thụ đến tổn thương mới chỉ đáp ứng gả cho vệ phượng thiên không có mấy ngày sau đó bị vị này tiếp xuống lập tức liền muốn trở thành chồng mình người tự tay vứt bỏ dùng làm tính toán mình hảo huynh đệ tiền vốn đây đối với tô m ạ n tổn thương so không chủ động trần ngọc kinh nghiêm trọng hơn một cái nam nhân có thể đem thê tử của mình vứt bỏ dùng lợi dụng vợ mình cùng nam nhân khác hoàn hảo đến đặt thành việc khắc nghiệp bên trên dạ tâm nàng trước đó cùng lục thanh bình nói trần ngọc kinh cho tới bây giờ chưa nói qua thích nàng như vậy nàng gả cho một cái càng thích mình nam nhân gả cho nàng vệ đại ca có cái gì không đúng hiện tại xem ra ngay tại nữ tử thương tâm tê tâm liệt phế dựa vào cây khô thượng tướng tâm đều đau ra máu thời điểm luân hồi giả bạch kỳ tử vong luân hồi giả tôn tú tử vong chúc mừng nữ h n g c h i đội ngũ tại lần này sự kiện bên trong toàn diện đối địch trận doanh nhựa phương chỉ tử vong một người nhiệm vụ chính tuyến hai ba đã hoàn thành lục thanh bình bên thai truyền đến luân hồi điện tiếng nhắc nhở đồng thời hắn truyền âm bên trong ngọc giản mạnh hàn thiền thanh âm cũng tới ba địch nhân đã toàn bộ bị giết chúng ta lập tức tới cùng ngươi hội hợp sư tỷ thanh âm có chút suy yếu đây là sử dụng định không thần phù di chứng định không thần phù trọn vẹn dùng bốn lần mới phối hợp đội viên khác đem ba người kia giải quyết hết tiết hồng tuyến nô lăng vũ trí tất cả được một cái đầu người nhưng cái này cùng mạnh hàn thiền định không thần phù công lao là không thể tách rời ba người kia cũng sẽ không độc tham công đức riêng phần mình đều chủ động biểu thị rời đi sự kiện về sau cùng mạnh hàn thiền chia đ ề u lục thanh bình nói một câu nói về sau liền ở tại chỗ yên lặng chờ đợi trần ngọc kinh đám người đến một nén hương đi qua tô mạn hô hấp dần dần trở nên tự nhiên lại tựa h ồ ngay tại cái kia một cái trước mắt nàng hoàn thành quyết định gì đó dưới cây g i à nữ tử chậm rãi ngồi thẳng lên nhìn về phía một cái phương hướng nàng đối với trần ngọc kinh cảm ứng vậy mà s o lục thanh bình còn muốn mẫn cảm tại thế chỉ còn không có phát giác thời điểm nàng cũng đã biết d ầ n u ám sắc trời dưới một cái mông lung bóng người tại cuối cùng một sợi mặt trời dư vi dưới đi hướng nơi này trần ngọc kinh hắn đi đến tô mạng cùng lục thanh bình trước mặt hơi có vẻ vô thần đôi mắt rơi vào cái này một chỗ bừa bộn cùng vô song trên thi thể nữ tử mặt không biểu tình tố thủ r ỗ i ra trắng non trong lòng bàn tay xuất hiện là trần ngọc kinh viết cho nàng lá thư này tới đối đầu trần ngọc kinh cũng mặt không biểu tình lấy ra một chương đồng dạng thư trầm mặc cực hạn trầm mặc hai người trên người b ị thương như muốn tràn ra tới thậm chí ngay cả lục thanh bình đều bị lây nhiễm tâm tình phức tạp như trước đó thế tử nói tới như vậy trận này tính toán cũng không hề cấp cao chỉ là rất dễ dàng thành công có hiệu quả cho nên làm suy tàn về sau hết thạy đều rất dễ dàng nổi lên mặt nước hán trần ngọc kinh ánh mắt mang theo bi thống cùng hối hận lúc này nhìn thẳng tô mạng mặc kệ cái này hai phần tin là hiện tại ta chỉ nghĩ mang ngươi đi hắn rốt cuộc minh bạch mình cho tới nay vấn đề lớn nhất đem mình sống được như vậy cổ lỗ thích nói cái gì sự tình đều nghĩ thâu mới đi làm hắn kỳ thật năm nay mới hai mươi sáu hắn còn tuổi trẻ lúc còn trẻ nên không đi nghĩ nhiều như vậy nghĩ đến càng nhiều tiếc nuối càng nhiều trên đời này chỉ có tình cảm tại xúc động thời điểm không có sai như một người liền làm một người khác xúc động dũng khí đều không có cái tiết như thế nào chứng minh hắn yêu nàng chi tiết hắn hiểu được quá muộn trần ngọc kinh cũng không biết tại hắn đến trước đó cái này trong vòng nửa canh giờ vị này mới từ cây già bên cạnh ngồi thẳng lên trong nữ nhân tâm kinh lịch bao lớn đau nhức phật môn đạo lý dù không nên cảnh lại vừa vặn có thể dùng ở đây nhân sinh tại đại khổ bên trong chân chính đốn ngộ có đôi khi chỉ cần một nháy mắt làm một người bỗng nhiên đốn ngộ về sau đã từng vì đó thống khổ đủ loại liền trở nên như vậy thoải mái như hô hấp tự nhiên câu trả lời của nàng để trần ngọc kinh mê mang chúng ta đều không cần suy nghĩ a nữ tử nhắm mắt nói trần ngọc kinh kinh ngạc hỏi cái gì tất cả đơn giản trực tiếp hai chữ để trần ngọc kinh định tại nguyên chỗ hắn có một nháy mắt mê mang nhưng khi hắn trông thấy tô m ạ n rời đi bóng lưng thời điểm hắn bỗng nhiên hiểu tất cả hai chữ là có ý gì trần ngọc kinh lần này cất bước liền muốn truy nhưng nữ tử không quay đầu lại một câu để bước chân hắn không dám càng lôi trì nửa bước ngươi đuổi theo chính là đang buộc ta để ngươi trông thấy ngươi nữ nhân yêu mến chết ở trước mặt ngươi cái kia ngược lại sẽ để ta cảm thấy giải thoát ta chỉ là có ít người không muốn gặp lại có chút sự tình không muốn lại nghĩ chúng ta riêng phần mình bỏ qua đi làm mạnh hàn thiền mấy cái người đến thời điểm nhìn thấy chính là một mực yên lặng đứng tại chỗ trần ngọc kinh n g à y kế tiếp t ô mạn hối hôn đồng thời rời đi hương sơn thư viện về sau không người nào biết nàng đi nơi nào Chỉ biết là ngày à n lưu lại 12 cái sinh chữ. Nhân d i đời một hồi, riêng ràng rạc, phần mình trân trọng. n cả một đó, vệ Phượng thứ i rời đi thư viện, ê n cũng bản thân trục xuất. Ngày trục sau xuất. đó đem thư t h ba trần ngọc kinh đảm nhiệm hương sơn thư viện việt chủ hương sơn đại điện tổ chức làm vạn chúng chú mục văn thánh sảnh bên trong trần ngọc kinh một bộ chính bảo thấy không rõ suy nghĩ trong lòng nâng lên thánh khí ngọc huê đối với phu tử cùng v ạ n thánh chờ các bậc tiền bối t h ă m viếng thời điểm trần ngọc kinh thành công đảm nhiệm hương sơn thư viện chủ chấp trưởng phương nam nho môn nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành tham dự nhiệm vụ người mỗi người ban thưởng ba nghìn công đức luân hồi thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại bảy người trong thai lục thanh bình cùng mạnh hàn t h i ê n đối mặt diên phần mình ánh mắt giao hội lục thanh bình cười khổ thở dài ta không biết đây có phải hay không là kết quả tốt nhất nhưng cùng nó mấy người thống khổ dây dưa cả đời không bằng diên phần mình bỏ qua ta thật bội phục tô m ạ n nàng chủ động thay những người khác làm ra quyết định này Tam đại nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, trở Trưng Kết Tam tuyến thành. thời thể kia. Sau vừa nhiệm nhiệm đại đại đã đó đợi đến, đi hạn người liền rời kiện chính bọn họ cũng nên chính hoàn cần chính ngày bọn lần này. họ chỉ chờ họ vụ về. vụ có quả. là sự nhưng mà lục thanh bình đối với mình phán đoán muốn từ cái này sự kiện mang đi đồ vật bây giờ còn chưa có nắm bắt tới tay đó chính là trần ngọc kinh thiên kia nhân lễ thiên kia ẩn chứa trong hiện thực trần ngọc kinh đã đã mất đi cũng không có được nho môn như ngọc quân tử khí phách tinh thần có thể để ngọc khuê thừa nhận nho môn người đạo lý cho nên trước lúc rời đi lục thanh bình lần nữa tới bái phòng trần ngọc kinh lúc này trần ngọc kinh đã đảm nhiệm phương nam nho môn tri chủ chấp trưởng hương sơn thư viện ấn lý đến nói vừa mới đảm nhiệm h ắ n tuyệt đối không có thời gian nhàn hạ để chống tiếp đái lục thanh bình nhưng lục thanh bình hay là đạt được cho phép cho phép đi bái kiến hiện nay phương nam nho môn tri chủ nguyên nhân chính là lục thanh bình tại học đường bên ngoài không có để tô m ạ n bị thương tổn chỉ bằng điểm này trần ngọc kinh không gặp người khác có thể lại muốn gặp cái này ân nhân tiến vào phương nam nho môn chi chủ bây giờ phủ đệ trần ngọc kinh một bộ chính bảo cổ quan một phái tông môn chi chủ khí đội trong vô hình tràn đầy ra thiên sinh nhưng có tô cô nương hạ lạc sau khi đi vào lục thanh bình mở miệng hỏi ra câu này mặc dù chỉ là luân hồi hình chiếu nhưng hắn vẫn như cũ đem cái này xem như trong hiện thực trần ngọc kinh một loại khác nhân sinh khả năng đối với cái kia dứt khoát vì trung nguyên chống cự thú thần đại kiếp người đọc sách hắn hy vọng hắn tại trong luân hồi nhân sinh có thể so ra mà nói chẳng phải khổ đối với lục thanh bình vấn đề trần ngọc kinh nhìn xem thiếu niên chậm rãi nói không có lục thanh bình hỏi không đi tìm sao lấy trần ngọc kinh thân phận bây giờ nếu muốn tìm đến một người tuyệt không phải rất khó khăn sự tình trần ngọc kinh nói nàng không nguyện ý thấy ta cũng không nguyện ý thấy bất luận kẻ nào muốn cùng dị vãng hết t h ể đều chia tay hy vọng chúng ta riêng phần mình bỏ qua nếu như nói ngày ấy ta chỉ là bởi vì sợ nàng làm ra thương tổn tới mình cử động mới không dám đi tìm nàng như vậy hiện tại ta đã lý giải cách làm của nàng có lẽ nàng trước đó liền không có nói sai người có lúc đã mất đi mới biết được chân quý mới có thể đem chi vịnh g i ấ u đáy lỏng có lẽ phá hư loại trạng thái này ngược lại biến hương vị trần ngọc kinh nhìn xem ngoài phòng một gốc hồng m a i cây chúng ta nếu như không cùng một chỗ ngược lại có thể để cho lẫn nhau đạt được so cùng một chỗ càng tâm bình tĩnh t ỉ n h như vậy ta sao có thể đi phá hư nội tâm của nàng bình tĩnh lục thanh bình như có điều suy nghĩ mở miệng an ủi có ít người nếu như không thể được đến vậy liền để mình không nên quên vĩnh viễn ghi khắc tại nội tâm đây cũng là yêu lẫn nhau một loại phương thức khác không thể nói loại nào càng t ô n quý trần ngọc kinh nhìn xem lục thanh bình không tiếp tục tiếp cái đề tài này trực tiếp hỏi Ta có thể tới có cảm giác được các người muốn rời khỏi, muốn người rời lục ầ thầy n cần ta hỗ trợ nhà, nói thẳng không cuối có ta, ta trợ hỗ sao. là l gì thanh bình liền đi thẳng vào vấn đề chỉ là muốn tiên sinh ngày ấy tại kết án về sau ngày thứ hai thân sách kinh luận nhân lễ không biết phải chăng là mạ phạm có thể mời tiên sinh đem tặng cùng ta không biết có thể hắn muốn là ngày đó trần ngọc kinh tại trạng thái đỉnh phong dưới thân sách cái kia một thiên kinh luận cũng là hắn tại đại xà hương giáo hóa một năm khí tượng ngưng tụ không phải về sau ý n đ o n ra là p h ầ nếu độc Đối điều đã điện Ngọc chi Lục cầu Ngọc có sách chính xác chân các. nhất Trần Kinh tinh thần ngưng thăng nguyên bản. Thanh Bình thỉnh này, Trần Kinh ngoài muốn. Hán phần thân nhân bản hoàn toàn hiện tại đã phong nhập Hương Sơn kinh、điện、tăng n hoa hơi thảo, trí tuệ tụ tại gái kêu với vẻ lễ ý quý, như là người khác muốn hương sơn thư viện khả năng cần tổ chức một trận lớn thảo luận dù sao cũng là hiện tại nho môn c h i chủ thân sách kinh điển tương lai muốn chuyển chư hậu thế truyền thừa thế nhưng là lục thanh bình muốn trần ngọc kinh gật đầu nói có thể hắn là cái kia phần bản thảo thân sách người trực tiếp đi lấy ra sau đó lại sách một phần dấu tại thư các cũng không cáo chi người khác cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì lục thanh bình đạt được trả lời chắc chắn về sau thật sâu thi hành một cái đại lễ đa tạ tiên sinh ngược lại là trần ngọc kinh có chút không quen lục thanh bình phần này đại lễ hắn không biết lục thanh bình là diêm p h ụ trung nguyên bách tính cảm ơn hắn c ù n g trong hiện thực cái kia hắn bản tôn cảm ơn hắn cuối cùng một ngày lục thanh bình cầm tới vật mình m u ố n cảm thụ được túi chữ vật bên trong ngọc khuê điên cuồng v ù vù trong lòng có chắc chắn tám phần mười mình sự kiện lần này bên trong hết t h ể mục đích đều hoàn thành còn lại bảy người tụ tại một chỗ nhìn nhau chờ đợi luân hồi nhắc nhở mười lăm ngày đã đến lần này sự kiện bên trong tam đại nhiệm vụ chính tuyến đều lấy hoàn thành những c h i đội ngũ toàn diện địch quân trận doanh vẹn vẹn tổn hại một người mỗi sống s ó t tiếp theo người ban thưởng hai trăm công đức hương sơn s o n g bích sự kiện kết thúc cố sự công khai đại tùy thiên bảo mười ba năm nho môn hương sơn thư viện sống người thừa kế tranh đoạt c h i biến hương sơn s o n g bích một trong trần ngọc kinh lấy cái thế đạo lý văn ép đồng môn đoạt được đầu khôi xác định hắn tương lai hương sơn thư viện viện chủ thân phận trần ngọc kinh bản cùng tô m ạ n thờ nhỏ á i mộ bất đắc di trần ngọc kinh mười mấy năm chưa từng mở miệng thổ lộ tâm sự tô m ạ n khổ đợi mười mấy năm khó được đáp lại cuối cùng tan nát c õ i lòng đáp ứng vệ phượng thiên truy cầu làm sao vệ phượng thiên thờ nhỏ hiếu thắng hiếu thắng g i tâm thiêu thân dưới khó nuốt cạnh tranh viện chủ thất bại quả đắng tại hương sơn đại điện phía sau quay phá tại hắn cùng thê tử tô mạ đại hôn đêm trước mời trần ngọc kinh ra ngoài âm thầm tính toán vợ mình cùng trần ngọc kinh sinh ra chuyện bất chính chuyện xấu phát sinh về sau trần ngọc kinh tại nho môn bên trong bị mười ngàn người phỉ nổ bị lão viện chủ đau lòng nhức góc lấy xấu môn đình nho gió phá cương thường luân lý tội lớn thu hồi tư cách người thừa kế biếm đi ra ngoài bên trong muôn đ ờ i không được về hương giang đại điện sau đó tô mạ đúc hận thành tật một năm sau chết bệnh tại hương sơn hồng diệp lâm bên trong trần ngọc kinh nghèo túng giang hồ ngẫu xem xét nam cương chu hiếm yêu tộc làm hại tiến đến ngăn cản sau trấn áp chu hiếm yêu vương về sau định cư nam cương long thị trại biết được đại tẩu tin chết về sau thống khổ cả đời mấy chục năm lấy t i ể u sắc sống qua ngày tê liệt thống khổ trần ngọc kinh bị t r ụ c xuất sư môn về sau chu thừa hoàng chưa tuyển vệ phượng thiên vì người thừa kế một năm sau vệ phượng thiên ngậm phẫn rời đi đại tùy khai hoàng hai mươi chín năm nam cương thú thần lại xuất hiện trần ngọc kinh lấy t i ể u sắc tàn thua thiệt chi thân mời nho môn ngọc khuê mượn lực không có kết quả l ẻ loi một mình nhập nam cương chỗ sâu lấy mười mấy năm qua c h ấ n phong chi chu hiếm vương tộc khí vận đồng thời tự thân đạo lý học vấn ngưng nho môn ngọc khí vì thiên hạ thường sinh hóa thân thanh bạch một kiếm trợ chiến thu thần nghe được sự kiện cuối cùng lục thanh bình mạnh hàn thiền nô lăng ba người đại biến thần sắc nhất là lục thanh bình hắn xuất thần nhìn xem trong tay nhân lễ thiên trương hắn vẫn cho là mình đạt được bản này đã từng trần ngọc kinh đỉnh phong văn chương có thể tại ra luân hồi về sau chợ hắn cùng lý xuân phong tiền bối một chút sức lực nhưng trần ngọc kinh tiên sinh tại chúng ta tiến luân hồi thời điểm tại nam cương đại chiến thu thần bên trong thân hóa một kiếm ba nhưng mà luân hồi điện đồng thời không có cho lục thanh bình bọn người tiêu hóa thời gian một trận vòng xoáy từ trước mặt của bọn hắn lấp loe m à qua bảy n g ư ờ i biến mất tại lần này sự kiện bên trong tuyên cáo đối với một lần đã từng một đoạn lịch sử tham dự kết thúc cũng tuyên cáo một cái khác luân hồi đội ngũ triệt để tiêu vong, cùng cổ có ngũ tuyên luân vong, trên diêm phủ đại địa thế hệ thanh niên để nhất nhân hoàn toàn đổi tên. Lần nữa người nghiêm luân hồi điện đường bên trong. Ho ho. Ngoài điện, có hốn độn đãng. một triệt tiêu thế mắt trở sau, uy lưu phiêu diêm mở đội hồi đại đổi lại hồi khí phủ hệ Hô hô! để địa để đã sơ nhưng mà lục thanh bình vẫn là không thể tiếp nhận luân hồi điện cuối cùng công khai sự kiện về sau đối với trần ngọc kinh kết quả chi kết luận đồng thời kết quả này hay là tại bọn họ tiến đến luân hồi điện trước đó phát sinh trong hiện thực kết quả trần ngọc kinh người đọc sách kia hán tại trong hiện thực lại đã ra đi chương hai trăm mười bảy kim tiên tàn thức biến ban ngày vì đêm hô hô có màu ưu ám hỗn độn khí lưu quần quận tại mông lung một mảnh trong biển hỗn độn một tòa cổ sơ uy nghiêm điện đường phảng phất c h ấ n áp đại dương mênh mông giống như hỗn độn đứng sừng sững ở mênh mông vô bờ hỗn độn hải bên trong trong điện bảy cái nam nữ đứng thẳng lục thanh bình vẫn là không cách nào tiêu hóa trần ngọc kinh tại trong hiện thực đã đi tin tức biết được luân hồi điện cái này công khai cố sự chi kết quả mặc dù chỉ cùng cái kia thất ý trung niên người đọc sách chân chính nhận biết không có bao nhiêu trời thậm chí hắn tới tình cảm còn không có hắn cùng n g ô lăng ở giữa tình cảm thâm hậu nhưng làm tự mình trải qua người đọc sách này đi qua thiếu niên lúc này trong lòng không khỏi hiện hiện khó mà kiểm chế bi thống cảm giác nếu như không có chuyện năm đó người đọc sách kia nên đương kim trên đời tuyệt đại thiên tiên một trong hắn sẽ là số chi nổi danh thiên hạ trước mười đại cao thủ là một cái phong hoa quan thế nho môn thánh chủ kết quả tạo hóa trêu ngươi bởi vì trong lịch sử sự kiện kia để trần ngọc kinh thống khổ cả đời quang đời còn lại khó được một khắc căn bình mà liên tại không đến hơn mười ngày trước hán vậy mà đi mạnh hàn thiền n ô lăng lục thanh bình ba người đều cảm xúc trầm mặc không nói gì bốn người khác đối với nam cương đại kiếp cảm xúc đồng thời không có lục thanh bình mấy người thẳng như vậy xem đối với trần ngọc kinh cảm xúc cũng chẳng mạnh mẽ lắm chỉ là tiếc nuối kính n ể tại trần ngọc kinh người này sau cùng không nói gì kết cục sau đó liền riêng phần mình kiểm kê lên lần này sự kiện bên trong thu hoạch đoạt được nhất là mạnh hàn thiền xuất lực nhiều nhất chém giết bạch kỳ tôn tú tiểu hoàn ba cái kia địch quân trận doanh luân hồi giả công đức thu hoạch mạnh sư tỷ chúng ta quyết định mỗi người đem chém giết ba cái kia địch nhân thu hoạch được công đức phân người một nửa vũ chỉ hì hì cười nói nàng lên tiếng trước nhất nói chuyện sau đó cũng là trước hết nhất hành động cái kia võ đạo trúc cơ cảnh tiểu nha đầu chính là vị này đại đường cung nữ giết chết mặc dù lúc này biểu hiện người vật vô hại nhưng ở đại chiến bên trong cái này dáng người đầy đặn ngạo nhân nhỏ cung nữ hạ thủ giết người thế nhưng là tuyệt không mềm thậm chí có thể xưng được là nhanh chuẩn hung ác thậm chí nàng lúc này mới chỉ có trúc cơ đệ tam cảnh luyện tạng kỳ lại tại hôn chiến bên trong lợi dụng mạnh hàn thiền định không thần phù lực lượng vượt cấp chém giết tiểu cô nương kia mà lại lần trước đội ngũ sự kiện phong tuyết tụ nghĩa sảnh bên trong công lao của nàng thu hoạch cũng là lớn nhất đinh thu được đồng đội vũ trí đi vào năm trăm công đức mạnh hàn thiền bên thai luân hồi tiếng nhắc nhở vang lên ngay sau đó vn đinh thu được đồng đội tiết hồng tuyến đi vào một nghìn năm trăm công đức đinh thu được đồng đội ngô lăng đi vào một nghìn năm trăm công đức mạnh hàn thiền bên thai liên tiếp vang ba tiếng rất nhanh nàng công đức bảng chỗ mức liền thêm ba nghìn năm trăm công đức tính đến cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến ba nghìn công đức cùng bảy cái đồng đội đều còn sống sót một bốn trăm công đức mạnh hàn g tiền sự kiện lần này bên trong tổng cộng thu hoạch được bảy chín công đức nhưng muốn bị giảm đi lý bạch điệp bị giết cái kia một trăm công đức tổng cộng thu hoạch sáu chín công đức trong đội ngũ mỗi người đều chiếm được nhiệm vụ chính tuyến ba công đức cùng đồng đội sống sót một bốn trăm công đức cũng đều muốn riêng phần mình bị giảm đi lý bạch điệp tử vong một công đức sự kiện lần này bên trong nhất diệp cùng tiêu vũ công đức ít nhất chỉ lấy được đoàn đội nhiệm vụ công đức đồng tại h không ờ i có đ t thu thanh trước được Đều là công đức. Công đức đã cá hoạch. công công lục thanh bình lần trước cá nhân nhiệm vụ thu hoạch nhiều. Bất quá lục thanh bình lần nhân n h so là 3,400 3,400 ệ m vụ t hai u nhiều. quả hoạch h lục Bất t n bình lần h trước sự k ệ người bên n t r o lấy đ ợ c chỉ là công đức, còn có thái cực chân cùng lục cho cái không không khái thái thừa thể hai truyền nên dùng này luận. n giá g là đao, tam trị Tại âm ý yêu ư này bên ngoài đại đường cung nữ vũ trí trừ bỏ đồng đội tử vong khấu trừ tổng cộng thu hoạch được ba chín trăm linh cốc n gần bốn Lô l ă nhưng g cùng Tiết ồ đồng n tuyến vong g trừ tử trừ, khấu chiếm bỏ đội đều đ ợ c c 4,900 ô đức, đạt được đức, công gần gần Nhưng Mạnh Hàn Thiền 5.000. 7,900 8.000. kỳ thật cuối cùng bọn họ liên thủ r ế t ba người kia thu hoạch trừ công đức còn có bọn họ túi chữ vật cũng có giá trị 5-6.000 công đức đ ồ vật cùng luân hồi điện giao dịch về sau sự kiện lần này bên trong bọn họ cái này một tiểu đội quả thực có thể xưng được là kiếm được đầy bồn đầy bát dù sao cũng là toàn diện một cái địch quân đội ngũ thu hoạch khổng lồ nhưng muốn nói đến thân gia hùng hậu nhất kiếm được nhiều nhất bỏ thế tử điện hạ hắn ai lục thanh bình một người đoạt được công đức nhưng cùng cái khác sáu người công đức số cộng lại tiến hành so sánh không thua bao nhiêu bên ngoài thậm chí còn vẫn còn còn thừa hắn lúc này vội vàng muốn ra luân hồi điện trở lại nam cương bên trong nhìn xem trần ngọc kinh tiên sinh hóa kiếm đại chiến thu thần chân thực tình huống nhưng vẫn là cần trước tiên ở luân hồi điện bên trong dừng lại một đoạn thời gian muốn đem sự kiện lần này bên trong hết thầy đoạt được đều biến hiện vì hắn trở lại diêm phù sau thực lực mới có thể rời đi sự kiện lần này bên trong lục thanh bình một người g i ế t xuyên trường tôn vô song đội ngũ đối phương tổng cộng chín người đội ngũ lục thanh bình một người diệt bọn hắn sáu cái mà lại giết chết cũng đều là trong đội ngũ số một số một chiến lược số hai chiến lược số ba chiến lược thế tử vì đội ngũ giải quyết hết tất cả đầu to mới có mạnh hàn thiền bọn họ chung sức hợp tác chạm xuống giết còn lại ba người n h ẹ nhõm sáu quả đầu người tính đến trường tôn vô song tổng cộng năm cái thiên nhân huyền quan cảnh lại tăng thêm ngày đầu tiên liền chết ở trên tay hắn cái kia cầm cung thanh niên phương nghệ tử một cái thiên nhân huyền quan ba công đức võ đạo trúc cơ cảnh một công đức lục thanh bình tại nhiệm vụ chính tuyến hai bên trong lấy được đầu người công đức tổng cộng là một mươi sáu công đức lại tăng thêm nhiệm vụ chính tuyến một ba công đức cùng nhiệm vụ chính tuyến ba đồng đội sống sót một bốn trăm công đức tổng cộng cộng lại là hai mươi bốn trăm công đức giảm đi lý bạch điệp tử vong khấu trừ một lần này sự kiện bên trong một mình hắn tổng cộng thu hoạch 19.400 công đức nhìn xem công đức bảng cái kia kết xù công đức lục thanh bình có dự cảm lần này đoàn đội sự kiện về sau lần tiếp theo chỉ sợ lại muốn giờ đến phiên ta cá nhân sự kiện không hắn hắn tốc độ phát triển quá nhanh luân hồi bàn trước đó cổ p h á t bàn quay lấp loe yêu ớt á n g quang phảng phất đang nhìn chăm chú lên lục thanh bình muốn nhìn một chút hắn muốn làm sao tiêu phí cái này gần 20.000 công đức lục thanh bình sớm đã có c h u n g ý c h i vật là món kia cần ba mươi công đ ứ c kim tiên tàn thức tuy là tàn thức nhưng là một vị kim tiên thần thánh thuật địa vị không thể bảo là không lớn hắn còn kém mười điểm công đ ứ c mới có thể đổi được cái này nếu là mượn công đ ứ c chỉ sợ phải đem cái khác đồng đội đều ăn cướp không còn mới có thể mượn đến coi như người khác chịu hào phóng lẫn nhau mượn lục thanh bình mình cũng không có khả năng ra mặt dày mở miệng nhưng hắn còn có giết năm cái thiên nhân huyền quan một cái võ đạo trúc cơ thu hoạch trong túi chữ vật di sản còn không có thanh toán được lục thanh bình trực tiếp đem mấy người kia di sản đều bày ở luân hồi bàn trước mặt tính ra giá trị thanh nguyên cung thực phẩm lợi khí có thể b á n ra truy tinh liên châu tiễn luân hồi xuất phẩm giá trị sáu trăm công đức thu về quy ra tiền ba trăm công đức luân hồi xuất phẩm lại thu về chỉ có thể cầm lại một nửa công đức cái này cũng chính là nói luân hồi thu về trở về lại bán đi chỉ toàn kiếm một nửa trên lệnh giá thật đen lục thanh bình thầm mắng một tiếng không biết luân hồi phía sau đến tột cùng là cái nào thần thánh đen như vậy quyết định như thế q u ý củ nhưng nhìn luân hồi nước tiểu tính hiển nhiên chính là n g ư ờ i yêu đổi hay không ý tứ lục thanh bình trong lòng thầm mắng nhưng cũng không thể không nắm lô mùi đem thua thiệt ăn vào ngọn nguồn tiếp tục đánh giá giá trị thiên lang giáp phủ thiên sách tỉ mỉ gen đúc hai lợi khí đẳng cấp giá trị năm trăm công đức long đảm lượng ngân thương luân hồi xuất phẩm hai bán thần binh cấp giá trị một năm trăm công đức thu về đánh giá giá trị bảy trăm năm mươi công đức tiệm nhật kiếm kiếm tông danh kiếm ba thần binh cấp giá trị ba công đức ứng thiên truy pháp ba thượng phẩm võ học giá trị hai công đức đây là ngọn núi lớn kia đâm vào trên da tu hành võ học tòa thân hồ luân hồi xuất phẩm ba nửa pháp bảo cấp đơn giản loại sách tay có thể trong nháy mắt phun ra ngàn viên phủ văn giam cầm địch nhân giá trị năm công đức thu về đánh giá giá trị 2.500 công đức đây là vô song đ ả o tàu lúc nổi lên định trụ lục thanh bình viên kia hồ lô lại bất đắc dĩ nàng lúc ấy khí lực không kế khó mà thôi động phát huy một ư ơ i thành lý lực bị lục thanh bình một quyền đánh vỡ bảo quang thanh liên diệp luân hồi xuất phẩm hình như l à cây hộ thần trí bảo ba nửa pháp bảo cấp nhưng phóng thích bảo quang thủ hộ thần hồn giá trị 5.500 công đức thu về đánh giá giá trị 2.750 công đức vô song trên người bảo vật giá trị tối cao nhưng lớn nhất giá trị hay là cái này đồ vật hãn thậm chí đã có mấy thành ngọc khuê giá trị giá trị liên thành cô xạ p h ù dụ cô xạ nữ thánh truyền thừa tín vật nội ẩn cấp năm cô xạ nữ thánh tàn tạ truyền thừa giá trị một trăm năm mươi n g h n công đức một trăm năm mươi n g h n công đức mặc dù lục thanh bình đã bị ngọc khuê giá trị dọa qua một lần nhưng vẫn là lần nữa bị trường tôn vô song trên người cái này truyền thừa tín vật giá trị kinh đến thứ này không thể hối đoái cho luân hồi coi như muốn đổi cũng phải chờ mình học xong đổi lại chân khí c h i vương vạn pháp nguồn gốc mình trước mắt tinh huyết võ đạo có n ô đạo sát quyền thần hồn tiên đạo có vu thần pháp liền kém một cái hệ thống nguyên khí thánh đạo công pháp cái này cô xạ phụ dụ bên trong đồ vật hắn không có bản sự phục chế phần thứ hai chỉ có thể trước đem chi cất giữ ở trên người tạm chờ về sau xem duyên phận có thể hay không tu hành thành công lại làm giao dịch cân nhắc mặc dù hắn thiếu công đức nhưng có nhiều thứ tựa như ngọc khuê đồng dạng chính là bởi vì chúng có được kết xù giá trị mới không thể dễ dàng hối đoái cho luân hồi may mắn lục thanh bình từ năm người trên thân đoạt lại chiến lợi phẩm giá trị cũng không vừa coi như ở giữa đi qua luân hồi lòng dạ hiểm độc kiếm trên lệch giá tổng cộng thượng vàng hạ cám cộng lại cũng chống đỡ giá ra gần mười hai phẩy không không không công đức phải chăng giao dịch thiên lang giáp long đảm lượng ngân t h ư ờ n g ông thiên Chủ y pháp t ò a thân h ồ bảo quang thanh liên liên diệp tất cả đều giao dịch lục thanh bình, bình tĩnh mở miệng đinh luân hồi giả giao dịch tổng cộng thu hoạch được mười hai một trăm hai mươi điểm công đức lại nhìn lục thanh bình cá nhân bảng bên trên điểm công đức số đã biến thành ba mươi một bảy trăm chín mươi ba điểm công đức giờ k h ắ c này nô、no. luân hồi điện bên trong lục thanh bình nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít một hơi thế tử con mắt mở ra đem trước mặt giao diện hoán đổi đến thần công kinh điện một cột tìm được chiêu kia kim tiên tàn thức hắn dội ra ngón tay điểm nhẹ phải trăng tiêu hao ba mươi ngàn công đức hối đoái đúng chúc mừng luân hồi giả lục thanh bình thu hoạch được kim tiên tàn thức biến ban ngày vì đêm biến ban ngày vì đêm vì kim tiên bốn thuật một t r ò n g hoàn chỉnh kim tiên bốn thuật là biến ban ngày vì đêm huy kiếm thành sông hô phong hoan vũ t á t đ ộ u thành binh trung cổ ghi năm chương hai trăm m ư ơ i tám muốn sung kích tiên cảnh lê gia l á o tổ trung cổ xích đế lúc có kim tiên xích tùng tử xem thái cổ trúc hoàng c h i hình có điều nộ g ra sáng tạo tiên thuật biến ban ngày vì đêm nhưng luân chuyển ngày đêm một ý niệm t u ế nguyện trôi qua chỉ ở k h o ả n khắc lục thanh bình cảm thụ được trong đầu phong phú phù văn ý cảnh mỗi đạo phù văn bên trong đều ẩn chứa đến từ xưa l á o tuế n g u y ệ t trước khí tức một đoạn này giới thiệu bên trong nâng lên hai cái đặc biệt trọng yếu chữ trung cổ xích đế thái cổ trúc hoàng trung cổ kỷ niên cùng thái cổ lại là cái gì lục thanh bình âm thầm nhữ mày trước đó nói qua hắn đối với môn này kim tiên tàn thức người sáng tạo rất quen thuộc xích tung tử địa cầu trong thần thoại cổ xưa kim tiên một trong từng là viêm đế thần nông thời kỳ tiên nhân cho nên giới thiệu bên trong trung cổ xích đế hắn rất quen thuộc xích đế tại địa cầu trong lịch sử là địa cầu nhân tổ thần nông biệt sưng điểm ấy trong luân hồi ghi chép ăn khớp thái cổ trúc hoàng cùng cái này biến ban ngày vì đêm thần thông đem kết hợp có thể là suy đoán ra có thể là địa cầu trong thần thoại trong đó một vị sáng thế thần trúc cửu âm trúc cửu âm địa cầu thần thoại hệ thống ra phả sáng thế tổ thần một trong d ư ơ n g mắt vì ban ngày nhắm mắt vì đêm bởi vì long thân đầu người lại gọi là trúc long tại lục thanh bình trong trí nhớ địa cầu trong thần thoại ghi lại sáng thế tổ thần có rất nhiều trước đó ở trong luân hồi đã nhìn thấy tam thanh đạo tổ là một mạch mấy vị nhân tổ chỗ đại biểu phục hy nữ hoa sáng thế lại là một mạch hiện tại lại trông thấy cùng trúc long rất tương tự thái cổ trúc hoàng đối với môn này kim tiên tàn thức giải rác mấy b ú t ghi chép nâng lên thái cổ trúc hoàng cùng trung cổ xích đế để lục thanh bình không khỏi liên tưởng đến một chút đồ vật hắn đã sớm cho rằng địa cầu cùng diêm phụ là cùng một mảnh thiên địa vũ trụ hiện tại hắn hoài nghi thiên địa vũ trụ đã từng có mấy cái thống nhất thời đại nếu như thái cổ trúc cửu âm là một đoạn cổ xưa vũ trụ kỷ niên trung cổ xích đế lại là một đoạn cổ xưa kỷ niên phân biệt đại biểu hai cái thời đại như vậy luân hồi phía sau đạo tổ phật đà lại đại biểu là thời kỳ nào kỷ niên hay là bọn họ là thuộc về thái cổ hoặc trung cổ kỷ niên bên trong vậy bây giờ lại là cái gì kỷ niên từ một môn kim tiên tàn thức phía trên mấy bút tin tức để lục thanh bình đối với tự thân đứng thẳng phiến thiên địa này vũ trụ chi vĩ đại rộng tranh cảnh lại một lần có mơ hồ i nhận biết hắn có rất mãnh liệt dục vọng muốn biết muốn có được đáp án thuận miệng hỏi luân hồi quả nhiên đạt được đáp án là không thể trả lời tiềm thức có một loại để ngươi tự hành thăm dò ý tứ lục thanh bình có lòng hướng cái khác một chút thần thánh tuyệt học phương hướng đi lục soát kết quả phần lớn là bởi vì bởi vì tự thân công đức không đủ hoặc là cần đặc thù điều kiện mới có thể mở ra hối đoái tư cách cái này thức biến ban ngày vì đêm không trọn vẹn tiên thuật là hắn không nhiều tại thất tinh thần thánh một cột bên trên nhìn thấy có thể cung cấp mình hối đoái đồ vật mà nhìn chúng hắn nguyên nhân chính là hắn đối nó năng lực giới thiệu biến ban ngày vì đêm luân chuyển ngày đêm để t u ế nguyệt trôi qua ban ngày là trăng trời đêm là đen đêm ngày đêm là t u ế n g u y ệ t khái niệm biến ban ngày vì đêm không chỉ là đ ê m ban ngày mặt trời biến thành ban đêm sao trời trăng sáng hay là gia tốc một ngày này bên trong t u ế nguyệt trôi qua khi nhìn đến có quan hệ với tuế nguyệt hai chữ giới thiệu về sau lục thanh bình liền quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đổi được môn này không trọn vẹn tiên thuật mặc kệ tại cái gì thế giới thời gian tuế nguyệt mãi mãi cũng là lợi hại nhất đồ vật liền ngay cả võ đạo nhân tiên cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt trôi qua chỉ sợ chỉ có bất hủ kim tiên thần thánh mới có thể cùng thiên địa đồng thọ không phải đều sẽ bị trời xanh lấy tuế nguyệt lực lượng giết chết chết g i à ở thế gian xích tùng tử tứ đại tiên thuật huy kiếm vi sông biến ban ngày vì đêm hô phong h o á n vũ t á t đ ầ u thành binh bất kỳ một cái nào tiên thuật danh tự từ mặt chữ trên ý nghĩa đến nói từ xưa đến nay đều là hình dung pháp lực vô biên thần thông quảng đại nghịch thiên tri thuật lấy biến ban ngày vì đêm phía sau là tuế nguyệt trôi qua làm thí dụ hô phong h o á n vũ t á t đ ầ u thành binh cũng tuyệt đối không phải những cái kia trí quái bên trong một chút đạo sĩ khai đàn làm phép khẩn cầu một phương mưa gió bóp mấy cái đường đ ầ u tượng đất như vậy trò đùa đồ vật chỉ tiếc cái khác ba môn tiên thuật lục thanh bình đều không có đạt tới hối đoái tư cách giống như luân hồi đỉnh tiêm những đạo tổ đó phật đà cấp kinh điển cần đặc thù tư cách lục thanh bình cảm thấy có thể là như cô xạ nữ t h a n h tín vật đồng dạng đồ vật hối đoái biến ban ngày vì đêm môn này đại tiên thuật về sau lục thanh bình còn thừa lại hơn một ngàn công đức suy đi nghĩ lại tại trước luân hồi bàn mở ra vu thần pháp tầng thứ ba hối đoái giao diện diệp hồng tuyết thần đ ao nếu như không có cái gì đặc thù gặp gỡ hắn không có khả năng tại thời gian ngắn ngủi bên trong đem ý phát song hành chỉ đâu đánh đó cảnh giới tăng lên tới phát tại ý trước loại kia đao pháp có linh cảnh giới cho nên tại mình trước mắt cảnh giới tiến thêm một bước tình hùng giới thần hồn của hắn thủ đoạn công kích nhất định phải lại để thăng một chút hơn một ngàn công đức cũng không đầy đủ hối đoái tầng thứ ba vu thần pháp cùng hoàng thiên huyền hỏa nhưng hắn chuẩn bị trước đem tầng thứ ba vu thần pháp bên trong thần hồn công kích chi thuật hối đoái ra vu thần pháp tầng thứ ba bên trong có một môn rất lợi hại thần hồn chi thuật gọi là bái hỏa chú đây là một loại cùng loại với lục thanh bình trên địa cầu đã học qua chuyện thần thoại xưa bên trong đinh đầu thất tiễn thư tà pháp lấy thần hồn b á i đối phương đem người b á i chết lục thanh bình không bắt trước chỉ lấy đơn độc môn này thuật cần tổng cộng một sáu trăm công đức đây là một môn chỉ có tu luyện vu thần pháp người mới có thể thi triển đi ra thần hồn lựa chú có này thuật để lục thanh bình trừ thần đao bên ngoài tại thần hồn phía trên thủ đoạn công kích lại nhiều một cái đồng thời càng mạnh càng khó dự phòng luân hồi điện bên trong cái khác đồng đội cũng đều đem trên tay mình công đức tiêu hao sạch sẽ đổi được m u ố n đồ vật lục thanh bình tay nắm tấm kia trần ngọc kinh tự tay viết nho môn đạo lý đối với mạnh hàn thiền bọn người nhẹ gật đầu nên ra ngoài vì vị kia người đọc sách làm một chút cái gì chư vị hữu duyên giang hồ gặp lại lục thanh bình có chút c h ắ p tay đối nhất diệp tiêu vũ thiết hồng tuyến vũ c h í bọn người nói bốn người này nhao nhao hoàn lễ bảy người riêng phần mình cáo biệt qua đi cùng nhau nói một tiếng rời đi Giống. Cửu hô o trong con hoảng loạn. nào ngoại hoa a mang qua tòa phía đưa ra tòa châu có cỗ chi chuyện Cả cửu châu cường có hung thú khiếu thiên, mênh khí, thấu đỉnh hướng phương hướng, xuyên tu đạo giới cường đều Một tắm trăm sơn, núi bốn ngàn ứng. giảm giới giả đó đi. đạo cảm chỗ hô hô một châu nơi thiên địa linh khí bắt đầu có kịch liệt phản ứng tựa h ồ có một tôn kinh khủng tồn tại tại khuấy động cái này một châu nơi thiên địa khí tượng c ử u hoa châu quận phủ nha tại giáp trụ s ă n sát thủ vệ xâm nghiêm biến pháp trong ty một đạo ngút trời huyết khí đang rung chuyển giống như cổ chi thần ma nam t ử bước chân đ ạ p động đi ra ngoài phòng đứng tại trong viện một đôi lanh túc ánh mắt xa xa nhìn về phía một chỗ lê hồng sống hơn năm trăm năm để cho ta tới nhìn xem ngươi đều sống sẽ ra điều gì bất phàm đồ vật đại thùy khai quốc mới một ngàn năm người này sống ra nửa cái vương triều lịch sử nói xong lục khởi quân lệnh truyền r a giữ nghiêm c ử u hoa châu sau đó x à i bước dậm chân mà ra thẳng đến lê r a bản tông chỗ phương hướng các thánh phương trong đàn ị a nhao nhao từ Nam Tiên từ tại mắt niệm giác, đại chiến rời rơi nhân ảnh Cương còn phương hướng rời chuyển mắt ánh sáng, chỗ cảm lưu đều có v o a m t hà ủ y Cửu Hòa Châu Hòa phương hướng. l lê lên ra kia, người hắn muốn nhảy lên rồi. Đàn rồi. hà phúc địa bên trong đàn hà tiên nhân tàn ảnh chăm chú nhữ mày ngưng trọng tự nói không nghĩ tới a không nghĩ tới n ă m đó cái kia xem qua ta luyện đàn thanh niên vậy mà tại năm trăm năm về sau có thành tựu như vậy một bước này phóng ra cho dù đem toàn bộ thân thể đều bước vào đến cũng có hy vọng chen vào một nửa chật hắn liền nhũ chặt lông mày đáng tiếc tiểu tử này là tính cách gì hắn năm đó liền rõ ràng không thể lại vì thiên hạ thương sinh ngọc lòng tại đột phá sau đi tiến về trước nam cương đồng thời tựa hồ hắn hiện tại có một kiện lửa xém lông mày sự tình cựu hoa d â y núi bên trong cũng lúc đó thiên đ ị a dị biến có sấm xét đạo đạo như r ồ n g chạy múa tại trên bầu trời ù ù thiên đ ị a lôi m ì n h bên trong từ một tòa sơn mạch bên trong ngẩng đầu mà bước bước ra một vị d â u tóc đều dựng lao nhân toàn thân tràn ngập cồn bá khí tức nguyên thần ánh sáng lay động tràn đầy ra một sợi chấn động để dưới chân sơn xuyên đại địa đều tựa hồ muốn sụp đổ h a lao nhân cười lớn một tiếng một bước hướng về phía trước phóng r a một thân cương mãnh bá đạo thần quang thao thao bất tuyệt giống như một tôn thần tiên nhân muốn từ từ phủ bên trong biến hóa r a nếu như lục thanh bình ở đây sẽ từ lao nhân kia khí tức phía trên cảm giác được hắn so với mình thấy qua tất cả nguyên thần chân nhân đều muốn khủng bố bởi vì lão nhân kia hiện tại đã thoát ly thiên địa hồng lô muốn bắt đầu x u n g kích trên phiến đại đ ị a này cảnh giới cuối cùng lục địa thần tiên hán chính là lê gia cái này mấy đ ờ i bên trong c h ấ n sơn lão tổ lê hồng chương hai trăm mười chín đ ừ n g sợ ầm ầm ầm kinh thiên động địa lôi minh sấm xét màu tím t ự a n h ư từng đầu cự long giữa thiên địa cổ vũ c ử u hoa một châu nơi đã đang nổi lên một loại bất phàm khí cơ lê gia tổ miếu bên trong mười mấy tôn nguyên thần cao thủ bao quát vị kia đại trưởng lao ở bên trong tất cả đều kịch đấu không hiểu ngưỡng vọng trời cao dùng một loại sùng kính mà lại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem ánh mắt kia tại chỗ rất xa tôn n g kia c u ồ n g bá lao nhân gần ngàn năm chúng ta lê gia đã gần ngàn năm chưa từng đi ra tiên nhân rốt cục đến lao tổ muốn một lần nữa lại trấn lê gia vinh quang thập đại cổ xưa thế gia tông tộc trên vạn năm đến đã từng tại khác biệt thời đại bên trong xuất hiện qua tiên nhân tại những thứ này cổ xưa thế gia từng đi ra lục địa thần tiên niên g đại bọn họ tại lúc ấy diêm p h ủ bên trên địa vị không kém gì hiện tại tam giáo thánh địa mặc kệ từ lúc nào có tiên nhân chấn áp hán chỗ thế lực đều chính là trên diêm p h ủ đại địa đỉnh một mạch quan sát vạn vạn chúng sinh chúa tể một thế chìm nổi bất quá dù sao không có vĩnh sinh tiên nhân diêm p h ủ đại địa lục địa thần tiên không được ở lâu coi như đã từng cổ xưa thế gia xuất hiện qua thần tiên về sau cũng không thể không rời xa diêm phủ tiến về trước tinh không bên trong tìm kiếm động thiên nơi duyên thọ quá nhiều xảy ra chuyện như vậy về sau trên diêm phủ đại địa thế lực đẳng cấp biến hóa cũng liền thành rất hợp lý thay đổi cổ xưa thế gia xuất hiện tiên nhân thời đại vị trí nhưng cùng tam giáo thánh địa sánh vai làm tiên nhân ẩn nấp về sau liền lui vì kém một bậc thế lực khuất ở thánh địa phía dưới hiện nay lê gia có hy vọng lần nữa quật khởi một vị tiên nhân lao tổ muốn thành tựu tiên nhân nhìn cái này triệu ra tiểu nhi cùng cái kia lục hời có thể loại chúng ta như thế nào lê gia bên trong có tử tôn h ư n g phấn gầm nhẹ trải qua mấy ngày nay hưng hực khí thế đại tùy biến pháp sự tình giống như như đứng ngồi không yên giống như là một đoàn cực lớn bóng tối bao phủ tại lê gia những thế gian này trên đầu để bọn hắn kiềm chế không thở nổi hiện nay lê hồng lão tổ xuất thế đem sung kích cảnh giới tiên nhân cho dù có phu tử quy củ phát tắc để lê gia không thể chủ động đối với vương triều xuất thủ nhưng chỉ cần lao tổ thành tựu tiên nhân bọn họ chính là kế tiếp tam giáo thánh địa chưa từng nghe nói qua có người nào có thể dung chuyển có tiên nhân chấn áp chỗ coi như lại cho lục khởi cùng triệu giản mười năm biến pháp cũng muốn tại có lao tổ tọa c h ấ n c ử u hoa châu trước mặt bất lực trên bầu trời ầm ầm ầm vị này toàn thân lộ ra cuồng bá thần quang cầu võ lão người nê hoàn bên trong giống như là vang r ộ i lôi mình một đạo một đạo giống như xa cổ lôi thần tại t ử phủ bên trong ngồi ngay ngắn trưởng khống thiên hạ lôi đ ỉ n h hắn trong mắt tràn ngập rực rỡ liệt thần ánh sáng kinh khủng nguyên thần tia sáng nương theo lấy bước chân muốn hướng lấy giữa thiên địa đạp mạnh mà đi đây chính là thiên địa hồng lô thành tựu lục địa thần tiên phương pháp đem nguyên thần của mình từ t ừ phủ bên trong đi tới và ở đến một phương thiên địa trong thân thể từ đó về sau hoàn toàn thoát phàm không phải nhân thân mà là thiên địa hóa thân lục địa thần tiên chuyện của tôi tiên thần cùng thiên địa cùng đây chính là lục địa thần tiên c r a n h quần bá lao nhân bước ra một bước trong thân thể nguyên thần ánh sáng vô hạn c ấ t cao muốn thành t i ể u vạn trượng tiên nhân pháp tướng cái này một châu bên trong linh khí dung chuyển có tiên nhân khí tượng đang t h u ê biến diễn dịch mà ra mà liên tại giờ khắc này một đạo xé rách thiên địa huyết quang từ cửu hoa châu trung ương nơi ngút trời mà đến thẳng phá hướng lê hồng trước mặt lớn mật là ai dám q u ấ y dày lão tổ đột phá một nháy mắt lê ra bên trong hơn mười vị nguyên thần chân nhân tất cả đều tức giận gào thét mà ra nhao nhao vọt lên nguyên thần muốn nén giận xuất thủ trước lúc này cùng trong lúc nhất thời có người biết người đến là ai lục hời tốt một cái an gan hùm mật báo lục hời hắn cũng dám đến anh lão tổ chuẩn tiên tri phong cái kia một cái trước mắt cái này mười cái sông lên trời nguyên thần chân nhân đều cảm nhận được cái kia uy c h ấ n diêm p h ủ võ đạo đỉnh núi cao chi vô địch h u y ế t khí vê anh trên bầu trời lê ra lão tổ toàn thân mịt mở từ điện thần mang tràn đầy ánh mắt bắn ra ưu lãnh hậu bối tiểu tử thật can đảm ngươi thật sự như ta hậu bối lời nói sợ là trên đời này số một võ đạo trí cảnh đem võ đạo tu hành đến khó có thể tưởng tượng trình độ nguyên thần c h i cảnh sợ không ngươi c h i địch nhưng cũng dám ở tiên nhân trước mặt khoe vai một câu phía dưới nương theo lấy cửu h ò a trâu trên bầu trời ẩm thiên địa núi sông nháy mắt như gặp phải trọng kích là một cái lôi đ ỉ n h cự chỉ, diễn hóa xung quanh bát phương tiên nhân khí tượng vì lê hồng thần niệm chỗ tụ thoáng chốc hướng phía sông lại lục khởi huyết khí một điểm mà đi vê anh huyết khí hừng hực như mặt trời rơi xuống đất lại lần nữa thăng thiên tích chứa trong đó lấy lục khởi thong dòng tự tin còn có không hướng không phá sát、quyển. quyền quân chỉ chạm vào nhau hô lục khởi nơi ở chính là một mảnh hoang dã sông núi khủng bố chấn động c à n quét trên trời dưới đất bắn ra so địa chấn càng cường liệt chấn động tại chấn động chưa tuyệt thời khắc lục khởi cước đạp thực địa giống như là cổ một trong tôn thần ma ở trên mặt đất nhanh chân dẫm đạp mà tới sơn xuyên đại địa đều bị hắn thoáng qua ở giữa bỏ lại đằng sau trong t r ớ c mắt tốc độ nhanh chóng sau lưng chỉ có vô số núi sông tan ảnh bà ngươi cũng dám xưng tiên vốn cho rằng ngươi năm trăm năm dốc lòng tu hành có thể nuôi liền một khi thành t i ể u viên mãn thần tiên nhưng ở bổn vương trông thấy ngươi châu ngưng tụ khí tượng một khắc liền minh bạch ngươi cũng liền nửa bước tiên nhân tiêu chuẩn chính là cực hạn nghị thành tiên cố gắng nhịn một trăm năm đi một cái năm trăm năm tu không xuất thần tiên người tại bổn vương trước mặt trang cái gì lao sói vây đôi lục khởi võ đạo trí cảnh lục thân tốc độ so thanh âm còn nhanh hơn tại tiếng nói trước đó thân thể đã nhanh chóng đi vào lê hồng vị trí ầm ầm tôn này diêm phù bên trong được xưng là võ đạo đỉnh núi cao trí cảnh binh thần vung mạnh cánh tay một quyền hoành kích trời xanh lập tức khiên động phạm vi bắt phương sát cơ nhấp nô một quyền phía dưới lúc đầu trong sáng vâu ngần bầu trời ẩn ẩn có tinh đấu như ẩn như hiện sau đó tựa hồ bị một quyền này khiên động nảy mầm ra một cỗ thiên p h ạ t sát cơ mãnh liệt thiên phát sát cơ vật đổi u sao rời cơ hồ là quyền thứ nhất đồng thời lục khởi tái xuất một quyền đại địa phía trên có quần quận long x à quấn múa tê minh thanh âm giống như là từng tòa sơn mạch sống lại dựng dụng ra đại địa xoay người nộ sát chi khí địa phát sắc cơ long x à khởi lục lục khởi trong trước mắt đánh ra ba quyền quyền thứ ba là quyền ý của hắn bên trong diễn hóa xuất một cái hình người vô địch đương thời đồ sắt một triệu binh chấn thiên động địa nhân phát sắc cơ long trời lở đất ba quyền đồng xuất cái này một mảng lớn khu vực bên trong đều bị một cô kinh thiên động địa sát ý bao phủ vật đuổi sao rời long xả khởi l ụ long trời lở đất trong nháy mắt ba loại kinh khủng quyền đạo dị tượng hôn thành nhưng cải biến cản k h ô n tái tạo núi sông giết chóc như thủy ngân chạy vô khổng bất nhập tất cả đều bao phủ hướng trên bầu trời lê hồng vê anh vê anh vê anh vê anh ầm ầm ầm liên miên bất tuyệt tầm ầm bạo tạc linh khí nhấp đô kình sóng giống như là lưu tinh hỏa vũ bốn phía tiêu s ạ che đậy bầu trời trong chớp mắt xuất hiện chiến đấu linh vụ che đậy phía dưới lê r a người ánh mắt trên bầu trời lê hồng ngay cả phản ứng thời gian đều không có liền bị lục khởi cái này một cái trước mắt ba đạo kinh thiên quyền ấn bao trùn hướng toàn thân cái gì lục khởi quyền lại đáng sợ như thế hắn thật chỉ là võ đạo trí cảnh mà không phải nhân tiên trước đó còn nghĩ bay đi chế tài lục khởi hơn mười vị lê gia nguyên thần chân nhân vẹn vẹn đứng tại ngoài mấy chục dặm đều bị cái kia thiên băng địa liệt vô địch quyền ý sát khí c h ấ n trụ tâm linh thân thể riêng phần mình phát run không thể tin được lục khởi như thế khủng bố cái kia quét ngang đương thời hết t h ể nguyên thần q u y ề n ý như đem bọn hắn bất luận một vị nào nguyên thần chân nhân đặt ở cái kia ba đạo kinh thế sắt quyền phía dưới không có một cái nguyên thần có thể chống đỡ được một quyền liền bị h oanh sát liền xem như tử phủ nguyên thần đại chân nhân cũng giống như vậy muốn bị nghiền ép bọn họ ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời không nghĩ tới đã ba bốn năm không có xuất thủ qua lục khởi vậy mà so hắn từng cùng tiên nhân kia lúc giao thủ tiến thêm một bước mặc dù như cũ không thành võ đạo nhân tiên cũng đã hoàn toàn vượt qua chúng ta đối với hắn thực lực dự đoán nhưng cái kêu lại như thế nào lao tổ đã thành chuẩn tiên nguyên thần đã nửa người chen vào thiên địa c h i môn lê hồng lao tổ hắn đã nửa cái thân thể không phải p h à m nhân đã thành tiên vẹn vẹn một chút liền cùng hồng trần chúng sinh tại sinh mệnh trên bản chất có trên trời dưới đất khác nhau Vâng! Tiên tam tuyệt, lôi chung. Ông ông ông ông! Thoáng chốc, tất cả Lê lôi Tam Tuyệt, tiếm tất chốc, giống như thiên âm xuyên qua thai một cỗ điện đáng vũ nội bát hoang tiên chuông thanh âm quét ngang trên bầu trời chiến đấu linh vụ làm sáng tỏ điện ngọc cổ lao tam vị tiên tổ một trong lê hiếm lao tổ lôi chuông tiên thuật trên bầu trời một thanh t r e đậy thanh thiên bạch nhật chuông lớn tràn đầy cổ sơ tiên ý đem lê tiêu bảo hộ ở ở giữa nhưng vẫn là có thể thấy được hắn khỏe miệng thêm máu vừa giao thủ chiêu thứ hai lục khởi ba quyền hoành kích lê hồng phun ra máu tươi vị này quần bá lao nhân ánh mắt như thần linh chấn nộ phun lửa đánh ra một thức kinh thiên thần thông thật can đảm tiểu nhi vậy mà nhục tiên h o n h truyền thuyết lôi thần ở đầm lầy bên trong đầm lầy thần lôi vì cổ chi thần linh trưởng khống lôi pháp mãnh liệt gào thét ngàn vạn lôi long nổi lên cổ xưa thần linh ý cảnh tựa như lôi thần điều khiển vạn lôi thẳng hướng lục khởi lục khởi chỉ là một cái máu thân hai năm đấm hắn chỉ có những thứ này nhưng đủ để bệ n g h ệ đ ư ơ n g thời khủng bố quyền quang nương theo lấy chầm lánh khuôn mặt vương ra sải bước xuất kích so thần ma còn thần ma quét ngang mà g i ế t vê anh ẩm ẩm kinh thiên đại chiến bộc phát kinh khủng tia sáng dâng lên tại lê gia chô re núi ở giữa núi giao động thân đô lạc dương trong hoàng cung nơi này là khâm thiên giám một bộ long bảo hoàng đế mặt không biểu tình nhìn xem cựu hoa châu phương hướng tại hoàng đế phía sau phương hướng một phương tế đàn tại chìm mật bên trong nổi lên kinh thiên lực lượng h ô h ô tế đàn bên trên chín mươi chín đạo nam tùy long kỳ phần phật phấp p ớ i tỏ rõ ra một cỗ thần bí mà kinh khủng hình ảnh xem ngươi chấm hảo huynh đệ tế đàn bên ngoài lấy khâm thiên giám giám chính cầm đầu tính các lao quan môn đều sắc mặt phức tạp bi ai nhìn xem vị kia gầy yếu nhiều bệnh nhưng lại vĩ nạn vô song chấn áp phương nam núi sông đế vương hoàng thượng nam cương bên trong long thị trại ầm ầm ủ ủ, long thị trại người tứ tán chạy trốn miêu cương thánh cốc người đánh tới vây quanh cái kia nghèo túng người trung nguyên sân nhỏ bọn họ đang tấn công một cái tiểu việt chỉ làm thế nào cũng công không phá được kinh thiên tiếng nổ đùng đ o à n g để trong này ở lại miêu dân dọa đến không dám tới gần ngay tại cái này không ngất tiếng oanh minh bên trong trong phòng run lẩy b ẩ y ngô dao đ ố n g nhiên cảm thấy khí tức quen thuộc sau đó là một tay nắm nhẹ nhàng v ỗ vô nàng ca ca cùng thế tử trở về đừng sợ chương hai trăm hai mươi các phương đại chiến k e n k e n k e n dây đặc kinh thiên chầm đục là tầng tầng lớp lớp ngàn trượng kiếm ảnh đổ ngang chém thẳng cắt thiên địa sông núi trên bầu trời hai đạo kinh khủng thân ảnh phi tốc tới gần và chạm tại kiếm ảnh ở giữa t h ú thần thân thể phát ra tia lửa tung tóe lươi mát và chạm thanh âm nó kịch liệt thở dốc ánh sáng con ngươi bên trong hung ác tại nhiều ngày như vậy đại chiến phía dưới đều yếu b ấ t không ít hô hô thú thần toàn thân huyết khí đều tại phiêu đãng hắn yêu hồn thần niệm tại ảm đạm tựa như là bị người ép khô nó đã cùng lý xuân phong đại chiến gần hai mươi ngày từ khi cái kia nho môn người đọc sách thân hóa tiên kiếm về sau lý xuân phong tựa như có thần trợ phối hợp c h u i n à y tiền kiếm lực lượng quét ngang bát phương nhất là ngày đầu tiên hai người kết hợp quả thực là vô địch bất quá hiện tại đã là hơn hai mươi ngày đi qua thú thần vẫn còn ở đó ô giống đại đ ị a bên trên đã không có một mảnh địa phương tốt bị đỏ thâm khói lửa tàn tẫn chiếm đoạt lĩnh một cái đại chiến trong hố sâu ước chừng ngàn trượng kia là nam cương bốn đầu nguyên thần cự yêu một trong hóa xả nó tại bảy ngày trước đó bị lý xuân phong cầm kiếm từ t lý xuân phong bộ dáng đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào cho dù có trần ngọc kinh biến thành tiên kiếm trợ lực thú thần dù sao cũng là tiên nhân lực lượng hắn hiện tại cơ hồ giàu hết đèn tát lúc đầu tiểu thần thánh đ ụ c thân lúc này làn ra vậy mà trở nên như láo nhân khô cát thân thể gây hốc hác đi liên đối lấy trước đó lóe ra lấp lánh thần quang tóc đen đều trở nên khô cạn nguyên thần tia s á n g cùng một thân tu vi linh khí liền lại càng không cần phải nói tất cả đều gần khô cạn đây là liên tục thiêu đốt tự thân tu vi tinh huyết nguyên thần đại chiến đến bây giờ kết quả trừ phi bất hủ kim tiên nếu không không có bất kỳ người nào pháp lực là vô tận nhất là tại cùng thú thần loại này viễn cổ thần thánh hóa thân chi đại chiến càng là dung không được m ẩ y may may mắn mỗi phân mỗi một giây đều tại cường độ cao thiêu đốt hết thảy để cầu đem nó một lần nữa phong ấn trở về cuối cùng đại chiến đến loại trình độ này hết t h ả y thần thông tiên thuật đều sử dụng hết chỉ còn lại có thuần túy nhất nhục thân cùng nguyên thần cùng tiên lực va chạm cùng n g h i ậ n ép k e n màu vàng kim óng ánh tre trời thú chảo phảng phất đem thiên địa đều liên tiếp đến một khối từ dưới mà lên hung hăng trộm vào tiên kiếm phía trên sáng sảng kịch liệt tia lửa tung tóe tiên kiếm tia sáng ảm đạm ẩn ẩn xuất hiện với dạng màu vàng kim ó n g á n h thú chảo lần nữa quét ngang vô tình bắt đi lý xuân phong vai trái một khối lớn huyết n h ụ lộ ra bạch cốt thú thần đồng tử màu vàng xuất hiện hưng phấn chi ý ngửa mặt lên trời gào thét rốt cục rốt cục đến ngươi thanh này phá kiếm lực lượng hao hết thời điểm cùng bản t h â n hao tổn một thanh vô nguyên tri vật ngươi hao tổn qua được sao nó đang gầm thét kinh khủng thân thể mang theo ngập trời áp bách mạnh liệt tập kích lý xuân phong lý xuân phong mặt không biểu tình g i ờ kiếm đón đỡ k e n k e n k e n nhìn xem trong tay ngọc kiếm s á c thực càng ngày càng hư h à o một màn lý xuân phong trong lòng ảm đạm trần huynh đệ lý mô có lỗi với ngươi hắn s á c mặt lại là một mảnh dứt khoát t r ầ m t ĩ n h như núi nếu không tiếc bất cứ giá nào không thể không nói các ngươi nhân tộc vị này người đọc sách có được nịch thiên tài tình có thể nghĩ ra hóa ta yêu tộc chu hiếm vương tộc một mạch khí vận vì thanh này tiên kiếm lực lượng tri nguyên hiện tại thú thần lạnh lùng nhìn xem nam cương bên trong chu hiếm vương tộc cũng không nhịn được nhìn thấy mà giật mình ngự a khi ưu lanh nói hắn lôi kéo tộc ta chu hiếm một mạch tại cái này hơn hai mươi ngày trôn cùng hao hết bị hắn tù tại thể nội yêu tộc khí vận nhưng cũng đến cùng bằng các ngươi chú định ngăn cản không được bản thần quay về diêm phủ con đường nhìn các ngươi kháng bao lâu thú thần rít lên tầng tầng gọn sóng là thần linh chi nộ giống xuyên phá bốn phương tám hướng m u ố n đem nhân tộc hai vị hào kiệt tất cả đều đẻ chết tại xuất thế trên đường đại chiến ầm ẩm, ẩm không chỉ là nam cương c h ỗ sâu còn có mặt khác vài chỗ lên chín tầng mây một cái nghĩ đến nam cương ngăn cản thú thần xuất thế tiên nhân một cái khác là la bọn họ cũng liền lấy đại chiến hơn hai mươi ngày nam cương liên tục hơn hai mươi ngày trước đó xuống một lần bao trùm đại điệu tuyết lớn tại những ngày này thời gian đều bị một lần nữa hòa tan nam cương thổ điệu tiếp tục c ướt ác rừng rậm dây núi bên trong một cái màu lửa đỏ áo choàng lánh d i ễ m nam tử trong mắt lóe ra hưng phấn sắc ý hướng về một phương hướng phóng đi vô số cao lớn cổ xưa cây cối đều bị hắn vô cùng nhanh chóng tốc độ bỏ lại đằng sau hắn mau ra một đầu đi ngang qua rừng rậm màu đỏ tàn ảnh mười cái hô hấp sẽ xuyên qua một mảnh rừng rậm hô văn thần đâu ngửa đầu cảm thụ được vị kia trung nguyên người đọc sách khí tức dần dần trừ khử tại nam cương bên trong lý xuân phong cùng thú thần đại chiến bên trong trần ngọc kinh biến thành đạo quả tiên kiếm lực lượng tản mạn khắp nơi mang đi chính là trần ngọc kinh đã từng tất cả bao quát hắn lưu tại cái này nam cương bên trong hết thể lực lượng mặc dù không biết nam cương chỗ sâu những ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng kinh thiên dị biến nhưng văn mộ tại nam cương biên thủy khổ đợi nhiều như vậy thời gian cuối cùng vẫn là đợi đến một ngày này lục thanh bình ngươi lần này còn có thể trốn hướng nơi nào hẳn phải chết tại trên tay của ta văn thần đô trong lòng hàn ý b ư ớ c lên hơn mười ngày trước hắn bị trần ngọc kinh lệnh cưỡng chế không cho phép lại tìm lục thanh bình đám người p h i ề n phức còn bị n ô n ngữ uy hiếp đuổi ra nam cương cái này mấy chục ngày nay hắn vẫn luôn không cam tâm rời đi rốt cục bị hắn khổ tâm đợi đến từ đại chiến phát sinh mấy ngày nay hắn liền cảm nhận được vị kia nho môn trần ngọc kinh khí thức tham dự vào trận kia kinh thiên đại chiến bên trong quả nhiên hắn đợi đến trần ngọc kinh nhất định là tại đại chiến bên trong xuất hiện tình huống gì không có trần ngọc kinh lại vì những người kia chỗ dựa bọn họ lần này không nghi long thị trại kinh thiên oanh minh trong nội viện ca ngươi trở về nô dao run rẩy cái đầu nhỏ quay đầu không dám tin nhìn xem trong phòng ba người cái kia cẩm ý di tiểu thế tử còn có một cái khác xinh đẹp đại tỷ tỷ nháy mắt tiểu cô nương nhịn không được nhiều như vậy ngày qua lo lắng hãi hùng một lời ủy khuất cùng sợ hãi tất cả đều vào lúc này phát tiết ra phun khóc lớn ra ca các ngươi đi chỗ nào lúc ấy mấy người lúc đi cố ý tránh đi ngô dao lục thanh bình cho ngô lăng nháy mắt để hắn đi an ủi mình m u ộ i m u ộ i sau đó đối với mạnh hàn thiền nhẹ gật đầu ra hiệu để nàng chức cùng mình đi ra xem một chút hai người mới vừa từ trong tiểu viện đi ra ngoài đã nhìn thấy hẹn lên trăm người người mặc hắn từng tới đại chiến qua miêu cương thánh quốc bên trong phục s ứ c đem khu nhà nhỏ này xung quanh đều ném không khắp nơi đều là hố đất h á m sâu bờ bộn lại giữ lại tiểu viện như đảo hoang đứng sừng sững ở nơi này tại phía trên khu nhà nhỏ có một chữ trấn tiểu chữ bút lực mạnh mẽ ngay ngắn s ư ớ n g s ư ớ n g chính là lục thanh bình ở trong luân hồi đạt được trần ngọc kinh toàn thiên nhân lễ giống nhau bút tích một cái nghĩ lại lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền liền nghĩ minh bạch đây chính là tiến vào luân hồi trước đó nô giao chuyển cáo trần ngọc kinh tiên sinh lời nói bên trong nâng lên cái kia khoa yêu đại trợt chỉ bất quá thế tử ánh mắt híp thành một đường trông thấy trên bầu trời phóng x u ấ t r a mịt mở bạch quang đem nơi này bao phủ cái kia c h ấ n chữ hiện tại cơ hồ đã hư ả o trong suất không thể gặp đúng lúc này lục thanh bình bên hông thuộc về vương phủ truyền âm ngọc giản vang lên là đã từng hộ vệ hắn hành tẩu giang hồ tám vị tông sư trong đó một vị thanh âm kích động k h ó mã thế tử điện hạ ngươi thật tại trong nội viện này chương hai trăm hai mươi một một quyền bại thần đô thế tử điện hạ ngươi thật tại trong nội viện này là lúc trước hắn tiến vào luân hồi trước đó hướng vương phủ thông báo vậy thì tin tức lục khởi vốn là tại nam cương biên thủy vì nhi tử an nguy an bài một nhóm nhân mã nhận được tin tức liền đến tiến vào cái này miều cương chỗ sâu tiếp ứng kết quả chạy tới nơi này thời điểm nhìn thấy chính là miêu cương thánh q u ố c chừng một trăm người đang vây công nơi này nhưng lúc đó rơi vào bát đại tông sư trong mắt là miêu cương thánh q u ố c cái này chừng một trăm người đang tấn công nơi này bọn họ tổng cộng hơn mười vị tông sư còn có một cái đại tông sư tất cả đều bị bên ngoài sân nhỏ một cái chấn chữ ngăn tại ngoài cửa một màn miêu cương thánh q u ố c bắt đầu tiến đánh thời điểm đối với cái này sức mạnh thủ hộ không chút nào có thể dung chuyển vương p h ủ bát đại tông sư trông thấy một màn này về sau không thể phán đoán thế tử đến tột cùng có hay không tại bên trong chuyến âm ngọc giản cũng không liên lạc được lại không dám ngông cùng rời đi chỉ có thể âm thầm trốn ở một bên thủ hộ nào có thể đoán được thời gian ngày ngày đi qua không chỉ là bọn họ miêu cương thánh cốc cũng phát hiện một sự kiện cái k i a chấn chữ uy lực vậy mà ngày càng thu nhỏ cái này cho miêu cương thánh cốc người một tín hiệu đó chính là nơi này có thể tiến đánh đi vào sau đó bọn họ liền bắt đầu không ngừng tiêu hao nơi này lực lượng vương phủi bát đại tông sư lúc ấy vô cùng khẩn trương sợ bị tiến đánh phá về sau thế tử điện hạ an nguy xảy ra vấn đề nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ rút dây động d ừ n g cho nên một mực tại nơi này chờ thời gian qua đi hơn mười hai hùng khiếp vía ngày đêm rốt cục nhìn thấy thế tử hoàn hảo không chút tổn hại còn ở nơi này lục thanh bình nhanh chóng từ vương phủ các bậc tông sư trong miệng hiểu do đến những ngày này ngoài viện phát sinh hết thảy hô thế tử quay đầu nhìn về phía ngoài viện hai mươi trượng bên ngoài một đám người tại lục thanh bình bọn người sau khi đi ra những người kia liền giận quá giống kêu g i ế t gào thét không dứt cầm đầu là một cái vóc người cao lớn lao giả râu tóc bạc trắng hắn hai mắt phun lửa nhìn c h ầ m c h ầ m lục thanh bình chủ yếu là nhìn c h ầ m c h ầ m lục thanh bình sau lưng trong viện nghẹn nào gầm nhẹ cũng không dám động tám đầu bị khóa ở trong nội viện yêu ma cái này tám đầu yêu ma lúc đầu tại trong mấy ngày nay nhìn thấy thánh cốc người tới cứu chúng rất là cuồng hỉ nhưng bây giờ một lần nữa lại gặp được cái này giống như ma quỷ thiếu niên tất cả đều manh hiện đến từ nội tâm sợ hãi nghẹn ngào không dứt, không dám ngẩng đầu x u ấ t sinh ngươi tránh nhiều ngày như vậy rốt cục ngoi đầu lên ngươi đến tột cùng đem chúng ta thánh cốc tám vị quỷ thần làm sao rồi thánh cốc đại tế t i gầm nhẹ dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm lục thanh bình tựa hồ muốn sống nuốt hắn bọn họ lại tới đây con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong nội viện tám vị yêu ma mặc dù vào không được nhưng lại cách xa nhau không xa nghĩ đến thông qua thủ đoạn đem chúng kêu gọi ra kết quả cái này tám vị yêu ma từng cái sợ hãi không thôi không dám di động một bước phảng phất bị dưới vô hình cầm chú lục thanh bình chỉ là chậm rãi quét mắt phía ngoài những người này đại địa đang không ngừng chấn động nhìn thấy lục thanh bình không nói lời nào thánh cốc đại tế t i ngự a khí lanh khốc cái chữ này lực lượng trèo trống không được bao lâu không nói lời nào đúng không vậy lao phu chờ một lát nữa sau đó tự tay đưa n g ư ờ i đầu lưỡi kéo xuống đến toàn lực đánh g i ế t nhìn thấy lục thanh bình xuất hiện về sau thanh cốc đại tế ti rốt cục không giữ lại chút nào tàn khốc khiến cho mọi người hành kích nơi này sức mạnh thủ hộ ao ngong ngong trên bầu trời chấn chữ phát ra gào thét ngay lúc này một tiếng lãnh khốc d í t lên lục thanh bình tính mệnh là ta kia là một đạo xích hồng sắc dài diễm kéo lấy thật dài v ậ đ u ô i nháy mắt từ ánh mắt chiếu tới nơi xa bắn nhanh đến nơi này phá vô cùng kinh khủng bá liệt một thương xuyên qua g i ế t tại trên bầu trời một chữ lên cái kia một chữ điên cuồng lay động lung lay sắp đổ văn thần đô thời khắc mấu chốt chạy đến phảng phất á p đảo lạc đà cuối cùng một c ọ n g rơm vê anh tại hắn cuối cùng bá liệt một thương phía dưới cái kia chấn chữ hóa thành mưa ánh sáng bạo sái không được canh giữ ở chỗ tối vương phủ tông sư nháy mắt quá sợ hãi mới nhìn thấy thế tử xuất hiện tại trong tiểu viện kết quả cái này sức mạnh thủ hộ vậy mà đồng thời sụp đổ nhanh bảo hộ thế tử bát đại tông sư gấp r ộ n g gào thét nhao nhao mà động lục thanh bình vì ta thân hữu đ ê n mạng văn thần đô sát ý tăng vọt một thương tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện đánh tan nơi này sức mạnh thủ hộ về sau vượt lên trước giết vào là hắn thánh q u ố c đại tế ti nhận biết văn thần đô văn thần đô cùng lam tĩnh là bạn tốt lam tĩnh là thánh q u ố c thánh nữ chuẩn bị tuyển người thứ nhất n g á y mắt đánh ạ bạch i ti liền minh tế thần tỉnh là vì làm văn b vì đô o thủ đ ế bởi tiện vậy tùy n đ á giá ra vỡ ă n thần đô là phía bên mình. Thanh niên này tại Trung Nguyên hắn cảnh tinh tiến, khủng Không không hắn này Trung Nguyên thế Tử. chúng ta còn muốn hắn còn sống thần Đánh tại thứ ta thời thật tốt, thể giết Thế Tử, ta huyết phía cho cha hỏi ra thần huyết chi pháp đô điểm, để đâu. là lại là sắp xếp gặp ra bố. giới cái so sự có v thủ hộ về sau đại tế ti nhìn thấy văn thần đô giết vào trong chớp mắt trong đầu lấp lóe mấy cái ý niệm cuối cùng không có sốt ruột biến s á c văn thần đô hắn sợ văn thần đô một thương trực tiếp đánh chết lục thanh bình hô hô hô hô ba mấy trăm đạo khí lưu điên cuồng nhấp nô nhà tranh đang lay động văn thần đô đâm ra ẩn chứa khủng bố tia sáng một thương để lục thanh bình con mắt nhắm lại lờ mờ nhìn thấy hơn mười ngày trước đó bọn họ lần đầu gặp văn thần đô thời điểm tại hắn trước mặt bộ dáng chật vật ba người hợp lực mới may mắn từ thiên hạ này vị thứ năm thanh niên trên tay đào tẩu hiện tại một thương này ẩn chứa hừng hực ý chí cùng đáng sợ thuần dương huyết khí giống như là một vòng mặt trời bị một thương bốc lên sau đó hướng phía lục thanh bình xuyên qua giết tới đây vô hạn tới gần chân chính tông sư văn thần đô tất sát lục thanh bình nhưng mà thế tử hướng về phía trước dậm chân vung mạnh một q u y ề n một quyền này phía dưới trên người hắn khí thế c u ầ n c u ộ n m à động giống như là một đầu từ trên trời chạy xuôi xuống tới sông lớn tôn u trào không ngừng một quyền đánh ra bốn phương tám hướng không khí chấn động tràn ngập một cỗ để văn thần đô không dám tin lực lượng cái gì một quên này phía dưới hắn cảm nhận được trong đó cùng mình đến gần vô hạn tông sư c h i cảnh giống nhau lực lượng không thậm chí so với mình một thương này ở trong lực lượng càng thêm thuần túy từ khi ở trong luân hồi lục thanh bình đạt được ngọc khuê gia trì ngắn ngủi tiến vào tông sư c h i cảnh về sau lại rời khỏi cảnh giới này sau hắn đã có được so bất luận cái gì thiên nhân huyền quan đều quen thuộc hơn minh bạch tông sư là cái gì vốn là thiên nhân đ ỉ n h phong hắn hiện tại ở vào tùy thời đều có thể tiến vào tông sư c h i cảnh trạng thái một quyền này phía dưới tinh khí thần tam bảo lực lượng hội tụ trong đó keng trực tiếp lấy n h ụ quyền đánh vào văn thần đô một thương này bên trên mê ngông n quần quận tông sư quyền ý bẻ gãy nghiền nát đem văn thần đô x u ố n g bên trên chân khí đánh biến mất chống không ông nắm đấm tiến tới trực tiếp nện ở trên thân thương đem thân thương đập cao cao bắn lên phát ra kinh khủng vụ vụ văn thần đô nước gan bàn tay máu chảy như suối bước chân đều là một cái lảo đảo hắn ánh mắt kinh hãi bên trong Trông thấy thế tử điện lệnh lùng ánh mắt, phản phất đang nói. Thiên hạ m ắ t phất Thiên nhất thanh niên trường tôn vô song đều bị ta một quyền đánh chết, t phản hạ đánh h đang nói. niên song quyền ngươi văn đệ đều vô bị ầm n tính đô là gì? ộ t thế như trẻ tre. quyền như Ấm ấm ủ ủ. giống như thần minh đánh ra một kích pháo trụ y nệ n ở văn thần đô trên sống n ũ i đem hắn m ũ i ngay mắt nệ n gãy cả người hắn đầu không còn o n g long phát vang giống như đạn pháo bị đập bay ra ngoài bị lục thanh bình một quyền đánh được hống trước tiểu viện ồn một mảnh Liên là vội Điện Đại ngay vàng nghĩ đến Tông cũng cả cứu Thế Hạ trợ tử Bát Sư, một quyền đánh bay văn thần đô văn thần đô không phải thiên hạ thanh niên thứ năm sao hắn chẳng lẽ là trước mấy ngày đều tại trên bụng nữ nhân vượt qua làm sao trở nên như thế mềm một quyền liền bị bại t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai ngọc khuê hiển uy thiên tiên lục thanh bình p h a n k văn thần đô hung hăng nện xuống đất tuấn mỹ mệnh giá bên trên đã một mảnh tụ huyết sương m ũ i đều bị nệ n gãy một cái hô hấp hắn từ bị đánh cho c h ó n g váng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần thay vào đó tâm tình là cảm giác mình đang nằm mơ đây hết thể là h ảo giác nhưng mà lần nữa chú mục nhìn lại cách đó không xa lục thanh bình toàn thân khí thế như như mặt trời ban chưa lừng lẫy rõ ràng chính là so hắn càng tiếp cận tông sư c h i cảnh trạng thái đồng thời loại trạng thái này hắn từng tại trong gia tộc một vị nào đó trưởng bối trên thân nhìn thấy qua hắn văn gia vị trưởng bối kia đã từng bởi vì một lần ngoài ý muốn từ tông sư c h i cảnh rơi xuống cảnh giới mặc dù như thế nhưng lại tại thiên nhân huyền quan cảnh nghiền ép hết thảy bởi vì kia là đã nhìn qua tông sư thế giới phong cảnh người mặc kệ là đối với huyết khí cùng linh khí cảm ứng cùng nắm giữ cùng tại t h ầ n hồn ý thức bên trên sẽ không biến mất tông sư ký ức cũng đã làm cho loại người này mặc dù rơi xuống tông sư nhưng vẫn là cùng thiên nhân huyền quan c ó được chất khác nhau lục thanh bình tiến vào tông sư c h i cảnh lại lui về đến rồi một nháy mắt đáp án này liền từ văn thần đô trong đầu thoáng hiện không đến một tháng thời gian từ nhị phẩm thiên nhân sung kích tông sư sau khi thành công lại lui ra liền xem như thiên tư kẻ đáng sợ đến đâu cũng không có khả năng có được loại tốc độ này trừ phi luân hồi văn thần đô nội tâm d í t lên vô cùng kinh sợ mười mấy ngày nay thời điểm hắn tại trong luân hồi đạt được trước nay chưa từng có trưởng thành quả nhiên hết thể hay là dựa theo lúc trước hắn nghĩ một loại khả năng phát triển hắn bởi vì trần ngọc kinh lệnh cưỡng chế không cho phép lại đi tìm lô lăng lục thanh bình phiền phức lúc ấy rõ ràng mình nếu muốn giết lục thanh bình chỉ có hai cái khả năng một là tại nam cương khổ đợi chờ hắn trở về trung nguyên trên đường giết hắn hai chính là hy vọng trong luân hồi lần tiếp theo sự kiện để hắn cùng lục thanh bình gặp gỡ tại trong luân hồi lục thanh bình sẽ so với tại diêm phủ bên trên càng dễ dết hơn bối cảnh của hắn cùng dựa vào tại trong luân hồi đem không phát huy ra bất cứ tác dụng gì kết quả lục thanh bình hoàn toàn chính xác tại mười mấy ngày nay tiến vào luân hồi thế nhưng là hắn nhưng không có đi vào cái kia lại như thế nào văn thần đô tuấn mỹ trên hai gò má b ư ớ c lên không cách nào ước chế lửa giận cùng sát ý chỉ cần hay là cùng cảnh coi như ngươi bây giờ là ngụy tông sư ta cũng không sợ chút nào chỉ là thạch hỏa điện quan g một cái trước mắt văn thần đô liền từ dưới đất bỏ dậy ta mới là diêm phủ thiên t i ê u ta có phượng hoàng huyết mạch ba hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt lạnh lẽo ẩn chứa từ khi sinh ra cho tới bây giờ kiêu ngạo vê anh tại văn thần đô trên thân toát ra lửa cháy hừng hực là thật có một đoàn tôn quý hỏa diễm ở trên người hắn tràn đấy cái này đoàn hỏa diễm bên trên nổi lên xa sặc cù mòn đáng sợ khí tức lê e e e e một tiếng viễn cổ thần điệu d í t lên nương theo lấy văn thần đô khí thế trên người tầng tầng tăng vọn là tại thiêu đốt trong cơ thể mình phượng hoàng linh huyết loại này linh huyết quá bất phảm lúc trước văn thần đô từng xử qua loại bí pháp này hắn leo lên thiên hạ thanh niên thứ năm chính là dựa vào cái này sau cung át chủ bài kêu gọi xa sặc cụ mòn ý cảnh tăng lên huyết khí nghiền ép hết thẻ phàm t ụ trong nội viện kinh khủng tia sáng hội tụ thành đáng sợ một vệt sáng so điện còn nhanh hơn ở trong viện miêu cương thánh cốc một số người còn không có kịp phản ứng liền chỉ thấy văn thần đô bị một quyền nện như điên trên mặt đất về sau m、so、ộ trong,、so、trong luân hồi đạt được trần ngọc kinh nhân lễ cũng không phải là cái kia một thiên trần ngọc kinh thân sách trải qua mà là tại hương sơn bên trong lưu truyền rộng rãi phổ thông một chương nhưng chỉ bằng cái này một t r a n g giấy lục thanh bình mượn ngọc khuê lực lượng oanh s á t thiên hạ thanh niên đệ nhất nhân t r ư ở n g tôn vô song hô hô hô tại lục thanh bình xuất ra tờ giấy kia thời điểm trong nội viện linh khí bắt đầu c u ộ n cuộn m à động một cỗ chân chính tông sư h uy áp trực tiếp từ lục thanh bình trên thân khuấy động mà ra áp bách lấy đây đối với hắn đánh tới phượng hoàng thần ánh sáng xuất hiện vật mẹo sắp t ă n g hăng d ã hắn tông sư khí độ xuất hiện lần nữa tại trên diêm phủ đại địa đồng thời đem sau lưng mạnh hàn thiền bảo vệ chăm chú điện cái gì văn thần đô lần nữa thất thần không tốt cái này trung nguyên tiểu nhi không chỉ có thực lực bản thân co kinh khủng tăng lên vậy mà còn có cùng loại với ta nam cương quỷ thần thượng thân mượn lực chi pháp cái k i a một cái trước mắt miêu cương thánh cốc bên trong đại tế ti nháy mắt nhìn ra mấu chốt tại trải qua vừa rồi ngắn ngủi sau khi khiếp sợ giờ khác này nhanh chóng quyết đoán phát ra giống to giúp đỡ văn thần đô cùng một chỗ oanh sát cái này trung nguyên tiểu nhi Dầm dầm dầm. Liên tiếp mười mấy Liên tiếp vị bị quỷ thần phụ thể tất cả đều cùng nhau xuất thủ kinh khủng huyết khi giống như là đại dương mênh mông chập trùng kia là mười mấy loại đao kiếm quần súng c h ở tôn g sư ý c ả ảnh mơ tưởng đụng đến ta ra thế tử lớn mật tám đạo bóng người vô cùng nhanh chóng giết vào nơi này chính là một mực chú ý nơi này hết thể tình huống vương phủ tám vị tôn g sư từng cái sắc mặt lanh cốc đồng thời mang theo chấn n ộ v a n h bọn họ đánh ra vô cùng cương manh giết chóc chặn đường hướng miêu cương thánh q u ố c bên trong cao thủ những người này là không đợi miêu cương thánh q u ố c chờ cả đám chân kinh cái này đ ố n g nhiên giết ra đến tám người một loại vô hình khí cơ đ ố n g nhiên liên hệ đến nơi này ngay tại lục thanh bình xuất ra tờ giấy kia vỡ vụn trong đó cấu tứ đạo lý lần nữa lấy được ngọc khuê mượn lực đồng thời giờ khác này tâm hắn có cảm giác đ ố n g nhiên nhìn về phía trời cao ở xa nam cương chỗ sâu đại chiến bên trong bang thú thần sắc mặt u lãnh kinh khủng màu vàng thú t r ả o lần nữa hoành kích tại lý xuân phong tiên kiếm phía trên lần này tiên kiếm trực tiếp bị đánh bay kinh khủng thú thần một t r ả o hung hăng t r ộ p vào lý xuân phong ngực cầm ra nam đạo có thể thấy được nội tạng khủng bố vết thương n g ư ờ i đến mặt lộ nhân loại thú thần cao dọn gào g thét muốn thi triển một kích cuối cùng muốn lý xuân phong mệnh lý xuân phong trong mắt cô đơn ảm đạm đến một bước này cuối cùng chưa thể giải quyết trung nguyên đại kiếp nhưng mà hắn bỗng nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn trần ngọc kinh biến thành tiên kiếm động tác đột nhiên phúc trí tâm linh cảm ứng được cái gì nháy mắt vui bên ngoài bên trên n h ì n không được ngửa mặt lên trời thét dài rốt cuộc đợi đến ngươi tiên kiếm bị thú thần đánh bay về sau vậy mà không còn h ồ i viên mà là trong nháy mắt biến mất tại nam cương chỗ sâu lấy vỡ vụn không gian tốc độ hóa thân một đạo hạo nhiên kiếm khí bay thẳng hướng miêu cương long tị trại mà đi lấy lý xuân phong trí tuệ trong khoảnh khắc liền muốn thông tất cả p h a n k lý xuân phong lần nữa dấy lên đấu trí trong mắt thần hỏa như như rồng du tẩu thân thể hóa thành tàn ảnh lần nữa đón đỡ thú thần một chảo thú thần tại lý xuân phong thét dài một cái trước mắt liền phát giác được cái gì cái này hắn biến sắc vô cùng chấn động bản năng dự cảm cho hắn biết cái gì so trần ngọc kinh hóa thân tiên kiếm ngày ấy còn để hắn cấp bách cực lớn báo động mơ tưởng thú thần phẫn nộ giống to muốn đi ngăn cản tiên kiếm bay về phía long tị trại vê anh lý xuân phong ha có thể ngồi nhìn thân thể mau ra mắt trần có thể thấy cực hạn nhanh chóng tới gần t h u thần cùng nó phát sinh kịch liệt va chạm Hắn rốt đến. Long tị trại bên trong. rốt trại tị cục đợi một ấm ấm ấm. tám làm cầm m Nguyên lai là Trung Nguyên、Tiểu、Nhi trong nhà Nô, ngươi người, trong gì. Tiểu tay Lai là dựa cái Đại Ti Hào vào thể Tế chỉ các có có được đạo đen như n g ọ cái trường xà, p h t ra dít lên, đ ạ Tông sư khủng bố tu khủng Sư bố vương i cái buộc Một Phúc! phát ra. v phủ tông sư bị hắn một chảo xé rách lồng ngực bay rớt ra ngoài vương phủ tông sư từng cái kinh sợ lòng nóng như lửa đốt nhìn xem đại tế ti vô cùng nhanh chóng thẳng hướng lục thanh bình coi như mượn đến tông sư lực lượng ở trước mặt lao phu ngươi cũng chẳng phải là cái gì. Frank. ra trông trùng, trong trước nữa thanh lửa ta thanh thanh Bên này văn thần、đô、lần nữa bị lục thanh bình lấy tông sư lực lượng hoành kích ra ngoài, nhưng đánh nội lòng ngực hận lên, không hắn. Nhưng hắn lại muốn tận bình Nhưng này, bình đống nhiên cũng không núp nhích. Giờ khắc này, nhìn kích khắc bị bước vào vào lấy ấy, thấy thấy thời tế ti tới, tâm mắt thật giết mắt chết mắt. thế tử nhìn trời. chập khắc đô đại được lục lực lại lại lục lúc lục Giờ sư ở trông thấy cái kia đạo ngang qua nơi này mà đến hạo nhiên kiếm khí ầm ầm ầm ba bầu trời có khủng bố sóng âm càn quét quần quận khí lưu trực tiếp đem hướng phía lục thanh bình đánh tới miêu cương đại tế ti tung bay đây là cái gì trên bầu trời đ ố n g nhiên giáng lâm một đạo khủng bố kiếm khí để đại tế ti vào lúc này nháy mắt bị sợ mất mật đây là đột nhiên tới lực lượng nhưng ngay tiếp theo một màn mới thật sự là để trong này tất cả mọi người sợ mất mật linh hồn đều đang run sợ phát run sự tỉnh kiếm khí kia Cái、gì? Lực lượng thật kinh khủng. Cháy Cùng lúc cương cốc cùng thánh kinh Thiên ngoại một kiếm, muốn hủy diệt nơi này. Cùng trong lúc nhất thời trong tiểu viện bên ngoài miều cương thánh cốc bên trong người, người, thiền, gì? lượng khủng. trong trong trong trong vương muốn này. nhất bên bên mạnh hàn thiền, văn thần thật một hủy phủ mò. thiên đầu, liền sẽ nát khoảng cách khái niệm. Anh, đạo này hạo nhiên ngay ngắn to lớn trí cường kiếm khí đồng thời không có phá hủy nơi này bất kỳ vật gì mà là trực tiếp từ lục thanh bình đỉnh đầu nhất quán mà vào để đại tế ti h văn thần đô bọn người toàn thân run dày là tại đạo kiếm khí này chui vào lục thanh bình trong cơ thể một khắc này ba phốc hai tiếng phá không mà ra thanh âm kia là hai kiện vô cùng tôn quý nho môn sự vật giống nhau là mấy ngàn năm qua lưu truyền đến nay nho môn thiên tiên đạo quả một kiểu khác thì là trần ngọc kinh tại trong luân hồi tự tay viết hắn đỉnh phong một khắc chi quân tử khí phách tại thời khắc này thế giới hiện thực bên trong trần ngọc kinh biến thành tiên kiếm cảm ứng được mình đã từng đỉnh phong khí tức không chút do dự phi thân mà tới kia là ở đây có kiến thức người đều nhận ra nho môn ngọc khuê thiên tiên đạo quả tại sao lại ở chỗ này xuất hiện vậy mà tại lục thanh bình trên thân hô hô hô trong nội viện khí lưu c u ồ n c u ộ n thiên t i ê n trần ngọc kinh tự tay viết nhân lễ tại không trung vỡ vụng ra hóa thành đáng kinh ngạc thiên cổ diệu hậu thế thường thế đạo lý lúc ạ i kiếm khí phá vỡ mà vào lục thanh bình trong cơ thể một khắc, cũng hóa thành ngàn vạn văn tử, chui thanh vỡ vào vạn mà trong vào lục lục cơ cũng cơ một tự, trong thể. ngàn văn bình này thiên tiên đạo quả ngọc khuê treo cao lục thanh bình đỉnh đầu lại một k h ắ c nam cương một trăm ngàn dặm chấn động đại địa xoay người trên trời rơi xuống kim liên lục thanh bình một thân khí thế thế như t r ẻ tre tăng lên một thanh tâm khí nhưng tham thiên địa trần ngọc kinh vô tư nghĩ tàn thức nặng cô đã từng đỉnh phong quân tử khí tượng lại lấy được ngày xưa ngọc khuê thừa nhận Mượn lục t hắn a Nam n bình thân thể, tại Nam Cương bên trong.、Lấy、thiên tiên thân thể hiện、thế. Không, phải nói h thể, thể thế. phải h tại giờ Lấy là k c à là y hay chủ lục Ngọc thân thể hay là lục thanh bình, Kinh trưởng Trần bởi vì Trần ngọc Kinh đã sớm đem ã sớm đ mình hết thể đều hóa thành kiếm này. Hắn đem mình hết thể trôi này. kiếm đem đều vùi đầu vào lục thanh bình trên thân để hắn mượn nhờ nho môn ngọc khuê trở thành thiên tiên Cái này một cái trước mắt. Diêm phủ chấn Tất cả cùng cái chiến còn có cùng Diêm tại diêm đại địa tiên hai đại tiên này động. trên nhân tàn ảnh cùng hai cái đại chiến bên trong tiên nhân, còn có thu thần cùng Lý Xuân một mắt. Tất thu phủ phủ Ph địa lưu Lý đồng thời lòng có cảm giác thế gian xuất hiện tiên nhân lên chín tầng mây đại chiến bên trong một vị toàn thân bị thần bí bao phủ tiên nhân kinh sợ hét lớn mà tại trong tiểu viện trên trời rơi xuống kim liên tôn u r a linh sông từ long tị trại một mực kéo dài ra ngoài thiên địa sông n g ò i tại cùng thiếu niên kia sinh ra cộng minh một cỗ hùng vĩ bao trùm vạn dặm núi sông khí thế áp bách lấy khu nhà nhỏ này bên trong tất cả mọi người tất cả đều thân thể sủi lơ quỳ xuống văn thần đô sắc mặt xi ngốc hết thể nhận biết đều trong nháy mắt này bị đánh tan thiên tiên lục thanh bình chương hai trăm hai mươi ba lần này đi vì thiên hạ thương sinh ầm ầm ủ ủ. kinh thiên động địa khí thức từ long thị trại bên trong càn quét mà ra tràn ngập tại giữa thiên địa để thế gian tất cả cường giả đều có chỗ cảm ứng tại trong sân nhỏ bao cắt bụi đất cuồn cuộn từ lục thanh bình vị trí tầng tầng phun trào ra ngoài miều cương đại tế thi có tuyệt đại đại tông sư tu vi võ đạo người giờ khác này run rẩy như run r ẩ y mặt vô thượng s á c tê liệt trên mặt đất bị dọa đến linh hồn đều đang phát run làm sao lại xảy ra chuyện như vậy coi như đem y ê u cương thánh cốc từ xưa đến nay tất cả đại tế t i tất cả tập hợp ở đây lấy bọn họ chứng kiến hết thảy cũng không thể hiểu thành cái gì một cái nho nhỏ thiếu niên sẽ bỗng nhiên ở giữa biến thành trên diêm phủ đại địa đình tiêm tiên nhân loại chuyển biến này quá mức đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chỉ có đối với trung nguyên nho môn hiểu rõ rõ ràng một số người mới biết được lục thanh bình vì sao đ ỗ n g nhiên có được tiên nhân lực lượng thanh bình trên thân lại có viên kia hương sơn thư viện đánh rơi thiên tiên đạo quả liền xem như mạnh hàn thiền trước đó cũng không biết chuyện này lúc này mở to hai mắt nhìn đều khó mà che giấu trong nội tâm chấn động nô lăng nô g i a o một đôi huynh muội liền lại càng không cần phải nói vì sao bực này nghịch thiên kỳ ngộ sẽ xuất hiện ở trên người hắn văn thần đô đấu kỵ toàn thân đều tại phát cuồng không phải do hắn không đố kỵ đây là trong thiên hạ tất cả nguyên thần chân nhân đều hận không thể có thể có được cơ duyên lập tức thành tiên gần một tháng trước vị kia hôm trước dưới đệ nhất nguyên thần đại chân nhân sở thiên môn cũng chính là bây giờ bị thú thần phụ thể vị kia không phải liền là bởi vì muốn xông vào thiên môn trở thành tiên nhân mới cùng yêu ma nhất tộc hợp tác muốn dựng thông thiên k i ể u sau đó kêu gọi thời kỳ viễn cổ man hoang đại đ ị a giáng lâm cho hắn con đường phía trước đột phá cơ duyên còn có cựu hoa châu lê hồng bế quan năm trăm năm cuối cùng đưa thân nhảy lên cũng bất quá là nửa người xâm nhập tiên môn nhưng mà hiện tại chỉ có chừng mười lăm tuổi lục thanh bình thành tiên trở thành một vị ở thế thiên tiên cái này chính là nho môn có một phong cách riêng tu hành phương thức cũng là phu tử vì nho môn lưu lại lớn nhất nội tình bất cứ lúc nào chỉ cần nho môn có người có thể đọc lên phù hợp vãng thánh tâm ý đạo lý liền có thể đạt được cái này vĩnh hằng thiên tiên lực lượng phụ thân lục thanh bình tự nhiên không có ngộ ra đến nhiều như vậy đại đạo lý nhưng trên người hắn lại cơ duyên xảo hợp gồm cả trần ngọc kinh hết thảy để thiên tiên lực lượng tạm thời và ở đến hắn trong cơ thể giờ k h ắ c này thiếu niên tiên nhân một đôi tiên mắt bình tĩnh trong đó có ngàn vạn pháp tắc c h ả y x u ôi thiên điệu trong mắt hắn chưa hề rõ ràng như vậy cũng chưa từng như vậy mà đơn giản liền có thể lấy đi vô hạn lực lượng hắn giống như đạt được thiên điệu chìa khóa có thể tiến vào thiên điệu tòa này vô hạn trong bà khố quần quần không dứt lấy đi hết thảy đây chính là nho môn vì thế nhân công bố đạo lý là lý giải thiên đạo tự nhiên phát môn thiên nhân bản một thể hiểu thông thiên địa phát tắc chính là tiện tay có thể kích thích chi vật vạn ngàn linh khí thiên địa sung ngòi cũng đều chỉ ở một ý niệm liền có thể một lần nữa sửa hô lục thanh bình nhìn về phía quỳ gối tại nơi này tất cả đều động một cái cũng không thể động miêu cương thánh quốc bên trong người hắn cảm thụ được trong cơ thể vô tận tâm khí bước lên phảng phất quát một tiếng ở giữa có thể thấy núi sông uống nát hắn mặc dù chỉ là bị thiên tiên lực lượng lần đầu nhập thể lại bởi vì có trần ngọc kinh vô chủ tàn thức ảnh hưởng đối với nho môn thiên tiên đạo quả vận dụng điều khiển như cánh tay căn bản không có mảy may không lưu loát cảm giác thiếu niên nâng lên một ngón tay không tha mạng chúng ta bây giờ liền đi tuyệt đối không còn dám xuất hiện tại tiên nhân trước mặt một mặt tha mạng à. trong chấp nhóm này trông thấy lục thanh bình đối bọn hắn nâng lên căn này ngón tay bao quát miêu cương đại tế ti ở bên trong tất cả miêu cương thánh cốc bên trong người tất cả đều trong linh hồn hiện hiện sợ hãi thật sâu đều ý thức được tiếp xuống ở giữa xảy ra chuyện gì bọn họ từng cái đang điên cuồng tuyệt vọng cầu xin tha thứ liền xem như võ đạo đại tông sư miêu cương đại tế ti tại thời khắc này cũng cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sâu kiến không hề khác gì nhau bởi vì cái này đã là lệch trời cũng không thể hình dung t r ê n h lệch là tiên phàm khác biệt lục thanh bình trở thành bọn họ đau khổ bái tế ngàn vạn năm thu thần cảnh giới nhưng mà thiếu niên chỉ là đầu ngón tay rối ra vô tình điểm rơi đồng đồng đồng đồng đồng đồng trong tiểu viện như là vang lên một tràng tháo từng đám từng đám huyết vụ đồng thời bộc phát nương theo lấy hơn trăm người kinh thiên a hó hó hó hó ba trong nháy mắt liền đem nơi này nhuộm thành một bộ thê mỹ tàn nhẫn bức tranh võ đạo tông sư đại tế t i tại tiên nhân một ngón tay rơi xuống thời điểm cảm thấy một cỗ không thể làm trái lực lượng đến từ thiên địa đến từ núi sông muốn tước đoạt tính mạng của hắn vị này tại diêm phủ võ lâm tông sư trên bảng đều có một chỗ cắm rủi miều cương đại tế ti h bị lục thanh bình giống một con kiến đồng dạng n g h i ậ n chết còn có văn thần đô hắn trước khi chết một viên cuối cùng đã đối với hết thể sống không thể luyến tại đã trở thành tiên nhân lục thanh bình trước mặt hắn thậm chí hệ so sánh so sánh với tâm đều không sinh ra một đời tuyệt đại thanh niên văn thần đô được vinh dự văn gia tiếp theo thời đại trung hương chi chủ phượng hoàng thần huyết chủ nhân cứ như vậy nổ tung tại trong nội viện người khác máu tươi nổ tung về sau đều chiếu xuống trên mặt đất chỉ có văn thần đô máu tươi tại dâng lên mà ra về sau bị lục thanh bình ngưng k ế t thành một đoàn làm cầu lớn nhỏ huyết cầu còn tràn ngập hương khí phượng hoàng thần huyết đồ tốt coi như mình không muốn thay máu lần sau tiến vào luân hồi đây cũng là có thể đổi lấy không ít công đức đồ tốt đồng dạng tại tiên nhân một ngón tay phía dưới lưu sống sót làm yêu cương đại tế ti từ thánh cốc bên trong mang ra tất cả quỷ thần những thứ này quỷ thần có mạnh như tông sư có tại thiên nhân huyền quan một ngón tay phía dưới hắn tất cả đều vui vẻ nhận mượn tiên nhân lực lượng tại thể khoảng thời gian này vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền vì cái này hai mươi bốn con yêu ma định ra cả đời không thể trái nghịch căm chú thu phục bọn họ thanh bình người nhìn xem đầy đất vết máu mạnh hàn thiền hít sâu một hơi tại gian nan tiêu hóa lấy cái này dùng động kết quả cái này chừng một trăm hào miều cương cao thủ người cầm tới trên diêm phủ đại địa đi tuyệt đối là có thể giữ vững một thành trì xốc vác lực lượng ngay tại mới chỉ có mười lăm tuổi thiếu niên một cái đầu dưới d i a sạch sẽ thế tử người thành tiên ba trong vương phủ bát đại tông sư lại là nhịn không được hưng phấn của nhiệt tất cả đều giờ khắc này tại lục thanh bình trước người quỳ gối cái này bát đại tông sư đứng đầu hoàng lao tông sư tại kích động của nhiệt về sau nháy mắt nhớ ra cái gì đó nhìn về phía phương bắc trung nguyên giờ phút này không n g ư ờ i quỳ gối thế tử vương gia bây giờ tại c ử u hoa châu cùng cái kia lê gia lão tổ đại chiến di thiên hiện tại có tiên nhân lực lượng điện hạ nhất định có thể trở về giúp vương gia bình định hết thảy lục thanh bình nháy mắt tâm động một đôi tiên mắt nhìn về phía phương bắc cho dù là xa xôi mấy chục vạn dặm xa hắn cũng có thể cảm nhận được lục khởi ở bên kia thiên địa bên trong bá đạo huyết khí đang tiến hành một trận kịch liệt đại chiến lần nữa ánh mắt khẽ động hắn trông thấy trên diêm phủ đại địa không giống bình thường một màn là một chút không đến cảnh giới tiên nhân căn bản nhìn không thấy sợi tơ tại tam giáo thánh địa trên đầu đàn sen thậm chí lục thanh bình trông thấy lên chín tầng mây một trận tiên nhân đại chiến nhất là tại hai vị này tiên nhân trên thân sen lẫn nhất là nồng hậu dày đặc đó chính là lục thanh bình trong lòng nói nhỏ phu tử quy củ sao hắn cảm nhận được những cái kia sợi tơ là một đầu mười phần bá đạo phát tắc đem toàn bộ diêm phù thần tiên đều trói buộc chặt phu tử vì trên núi thần tiên định ra một quy củ khiến cho không được tham dự vương triều sự tình trước đó hắn vẫn cho là đầu quy củ này chính là miệng quy củ ở chỗ phu tử đối với thiên hạ thần tiên uy hiếp cho đến giờ phút này hắn mới nhìn rõ ràng minh bạch nguyên lai quy củ là chân chính quy củ l à đã cụ hiện hóa thành một đầu chân thực pháp tắc quy củ tựa như là dây t h ư ờ n g đồng dạng buộc chặt tại tất cả vương triều bên ngoài trên núi thần tiên trên thân khiến cho như mang gông xiềng không dám việt vương hướng lôi chỉ một bước nhưng trên người ta giống như không có lục thanh bình nhìn về phía trên người mình sạch sẽ cái gì sợi tơ pháp tắc trói buộc đều không có đó cũng không phải bởi vì ta lúc đầu chỉ có thiên nhân huyền quan tu vi ta đến cảnh giới như thế vốn nên cũng có nhưng điều kiện tiên quyết là ta đi là phổ thế tu hành sáu cảnh đầu kia q u ý c ụ trói buộc chính là vương triều bên ngoài trên núi thần tiên là thần tiên không phải thiên tiên cũng không phải nhân tiên chỉ có thần tiên bị trói buộc từ một loại khác góc độ giảng phật u quy huy triều, tử thần tiên, tam giáo bên trong mặt khác hai giáo. Thế tục một thể tay. củ khác chỉ có nho môn một nhà có dưới vương hiếp phải giáo hai giáo. không nho nhà nhúng p môn bên mà là đạo không được đây cũng là nho môn và ở hai đại vương triều mà phật đạo chỉ có thể tránh lui trên núi nguyên nhân chủ yếu trên thân đồng thời không có phu tử quy củ chế ước lục thanh bình tự nhiên có thể đi viện trợ lục khởi bình định nam tùy biến đổi đại kế nhưng hắn nhắm mắt nói không ta cần đi trước làm một kiện c h u y ệ n trọng yếu hơn hắn đã cảm giác được thân thể của hắn bản năng đang thúc giục gấp rút kia là vốn là còn tại cùng thú thần đại chiến bên trong trần ngọc kinh tàn thức bên trong chiến ý là cuối cùng vẫn muốn thủ hộ thiên hạ thương sinh ngăn cản thú thần đại kiếp người đọc sách kia cuối cùng nguyện vọng là hắn không tiếc lấy thân vây khốn yêu ma nhất tộc khí vận hơn mười năm cuối cùng lấy thân hoa kiếm đồng táng chu hiếm vương tộc còn muốn đem thu thần một lần nữa phong ơn quyết tâm tại vương phủ chư vị tông sư nhìn chăm chú thế tử điện hạ một bước phóng ra lần này đi vì người đọc sách kia trong lòng thiên hạ thương sinh chương hai trăm hai mươi bốn thanh bình trấn t h u thần ông long long nho môn thánh địa một trong hương sơn thư viện bên trong t r ừ đã chết đi tôn tĩnh chi bên ngoài hai vị khác bảo quản lấy nho môn thiên tiên đạo quả đại nguyên thần cao thủ giờ khác này tất cả đều mở to mắt hãi nhiên ở trước mặt nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia hai kiện thanh khí cái này hai kiện ngọc khí một kiện là ngọc bích một kiện là ngọc hoàn đều là đi qua thời đại từ nho môn bên trong đản sinh kiệt xuất người đọc sách thành tiên tọa hóa về sau vì hương sơn thư viện lưu lại vĩnh c ử u tài phú hiện tại cái này hai kiện thiên tiên t h a n h khí phát ra mênh mông quần quận tia sáng đồng thời tại ẩn ẩn cùng nam cương phương hướng ngọc khuê phát ra tiếng cộng minh chuyện gì xảy ra ngọc hoàn thủ hộ giả ngô lâm phong nội tâm chấn động mà đổi thành một vị ngọc bích thủ hộ giả tống nhiên lại là đoán ra thứ gì thình lình đứng thẳng người nhìn về phía nam cương phương hướng là từ tôn sư huynh trên tay đánh rơi ngọc khuê t h á n h khí loại phản ứng này tựa hồ là nô lâm phong cũng trải qua này nhắc nhở nghĩ đến hương sơn trong điện tịch ghi đi chép bình thường chỉ có hậu thế người đọc sách dựa vào thánh khí được tiên lực nhập thể lần nữa kêu gọi vang thánh thiên tiên lực lượng lâm phảm thời điểm mới có thể xuất hiện loại này thánh khí đạo lý cộng minh tình huống hiện tại cái này nói rõ có người mượn hương sơn thư viện thiên tiên đạo quả tại nam cương bên trong trở thành thiên tiên là ai tôn tĩnh chi sư huynh còn sống không sư huynh mệnh hỏa đã sớm tại mấy tháng trước dập tắt tại trong đường cái này nhất định là khác người đọc sách đạt được thiên tiên đạo quả từ đó thu hoạch được hắn thừa nhận là ai ai lấy đi chúng ta hương sơn thư viện thiên tiên đạo quả còn mượn nó thành tiên hai người này ngươi một lời ta một câu lời nói ở giữa tràn đầy kinh tâm động phách rung động mà cái này hai kiện hương sơn bên trong cung phụng thánh khí chi đạo lý cộng mình để hương sơn thư viện trên dưới tất cả đều chấn động chỉ ở mấy hơi thở bên trong liền toàn bộ vọt tới hai vị nguyên thần đại trưởng lao ở nơi hai vị trưởng lão đến tột cùng phát sinh chuyện gì cầm đầu là một thiếu niên quân tử cao quan cổ phục mặc dù niên kỷ không đủ hơn hai mươi tuổi cũng đã hiển lộ ra một phái đại gia lao thành phong phạm hắn chính là hiện nay nho môn hương sơn thánh địa trưởng môn vương c h i mệnh hắn tiếp nhận lao trưởng môn chu thừa hoàng vị trí trước đó hắn chỉ là một cái tư thục trong học đường không có danh tiếng gì phổ thông người đọc sách lúc này một đạo mang theo chút uy nghiêm trung niên nhân tiếng nói chuyển đến là hán là ngươi nhỏ trưởng môn bình tĩnh quay đầu nhìn xem hướng nơi này đi tới vệ phượng thiên ngay tại hắn tiếp nhận trưởng môn ngày đó cái này đã từng bị tức giận rời đi hương sơn thư viện người đọc sách lại lần nữa trở về như vào trốn không người đứng tại đem trở lại chú láo tiên sinh trước mặt lời gì cũng không nói chỉ là long trọng thi triển ba quỷ chín lệ chi lễ lao tiên sinh mặt không biểu tình nhìn xem hắn thi hành song sau cùng đệ tử chi lễ nói nhìn hiện tại đại t ù y ngươi năm đó học vấn hoàn toàn chính xác nhưng mở nhà mới nhưng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành hương sơn trưởng môn ngay lúc đó vệ phượng thiên đồng dạng mặt không biểu tình chỉ là nói ta chỉ là nghĩ trở về gặp ngài một lần cuối năm đó ta muốn biết ngài có biết hay không ta làm cái gì lao trưởng môn nhắm mắt lại biết nói xong câu này phương nam nho đàn bên trên một tòa thái sơn tại đức phong đường trước trên ghế đột ngột qua đời trường môn nguyện ý hoài nghi ta là quyền tự do của ngươi vệ mộ từ lâu nói qua ta lưu tại nơi này chỉ là muốn để tâm linh của mình bình tĩnh từ lâu đã thể cũng sẽ không có tổn hại hương sơn nho môn nửa điểm nếu không để ta đạo tâm nhập ma mà chết thậm chí các ngươi có chuyện gì đều có thể để ta b ă n g bận bịu vệ phượng thiên vừa nói ánh mắt vẫn đang ngó chừng nam cương phương hướng trong mắt đều là phức tạp ngươi đến cùng là chết vẫn là còn sống tiểu vương trưởng môn ánh mắt tại vệ phượng thiên trên thân lướt qua không nói thêm lời để vệ phượng thiên lưu tại nho môn là nho môn bên trong rất nhiều năm đó giả lao quyết định hắn tuy là tân nhiệm trưởng môn lại còn không có biện pháp hiện tại liền trưởng khống hương sơn bên trong hết thảy đồng thời bởi vì vệ phượng thiên chủ động thể nho môn bên trong người chủ yếu tu chính là một cái thành chữ như tâm không thành nhẹ thì tu vi giảm lớn nặng thì nhập ma mà chết từ một điểm này tới nói thật sự là hắn có thể yên tâm tiền bối biết là ai tại nam cương bên trong đạt được vãng thánh thiên tiên lực lượng gia thân Tiểu t vương r bởi vì trần ngọc kinh tại hai mươi ngày đi trước thời điểm hắn cảm ứng rõ ràng nhưng lúc này ở nam cương bên trong truyền tới diệu thế đạo lý không phải trần ngọc kinh đỉnh phong khí phách là cái gì chẳng lẽ hắn cuối cùng ngược lại bởi vậy một nước giải khai tâm kết dục hỏa sống lại rồi vệ phượng thiên trong lòng nói không rõ ràng cảm giác gì là trần tiên sinh vương chi mệnh nhìn về phía nam cương ánh mắt bên trong lộ ra suy tư nam cương sự tỉnh hai mươi ngày đến nay đã sớm có tương quan tin tức truyền về trung nguyên nhưng ở lúc này vệ phượng thiên lại quay đầu nhìn về phía lạc dương hoàng cung nam cương kết quả đã ổn ngược lại là chúng ta lập thân những cái này kinh thành chi đô mới muốn phát sinh một kiện chỉ lớn không nhỏ kịch biến cái gì ở đây các vị nho sinh tất cả đều kinh ngạc lạc dương trong kinh thành muốn phát sinh cái gì vệ phượng thiên ánh mắt yếu ớt phảng phất xuyên qua không gian rơi vào hoàng cung khâm thiên giám bên trong một cái thân thể thẳng tắp nam tử trên thân thật sự là ta đệ tử giỏi a cho giỏi hơn thầy mặc kệ các ngươi được hay không được trăm ngàn năm về sau ngươi đều đem lưu danh sử xanh để thế nhân đều vĩnh viễn ghi khắc ngươi vị này thiên cổ danh tướng trong hoàng cung cái kêu một thân màu son lẫn nhau phục nam tử phảng phất lòng có cảm giác hướng hương sơn phương hướng nhìn thoáng qua ánh mắt bình tĩnh ngược lại nhìn về phía t ạ i chính giữa tế đàn chống kiếm mà đứng hoàng đế thần sinh thời nhất định có thể thấy ta đại tùy quân lâm thiên hạ đây là thần c u n g bệ hạ cộng đồng tâm nguyện hàn tử khanh nhìn về phía hoàng đế trong lòng thương cảm sau khi lại mang càng nhiều kiên nghị cổ chi biến đổi tân pháp ai cũng có c h ả y máu người hy sinh muốn mở vạn cổ tiền lệ thì phải có trước nay chưa từng có chi hy sinh phảng phất cảm ứng được phía sau thừa tướng thương cảm một thân hoàng bào triệu giản chống kiếm nóng nhìn phương bắc cửu hoa châu Miệng nói, hiện nay đại nay tại ù y chỉ còn l có cuối cùng này một cây gai xương gai này xương n một hoàng ọ n lần này đưa nó nhổ làm lưu chấm c h đưa đi sau, về chính chính nhi, chính l một t h a h buộc lộ tài n n ă thần khí, đế ạ tại hạ, tại i thiên Giờ tùy trên tay hắn quét ngang thiên hạ, nhất thống trung nguyên. Giờ khắc này, sẽ hắn ngang hoàng khắp đ trong mắt tựa hồ nhìn thấy đại tùy cảnh nội tại chu gia cùng văn gia hai nơi có kinh khủng hai đạo khí t ứ c cũng không làm sao yếu tại cái kia c ử u hoa châu chuẩn tiên lê hồng cùng nhau nhào về phía lục khởi mà đi、Ấm、ẩm ẩm lý xuân phong đại chiến thu thần đã đến tối hậu q u a n đầu đây đã là hắn thiêu đốt đ ầ u chi đánh cược lần cuối nhưng mà cũng đã là dầu hết đèn tắt đến cực hạng ư ờ i trước cho bản thân chết thú thần kêu to kinh thiên kinh khủng một chảo vỡ nát bốn phương tám hướng không gian trực tiếp hoành kích tại lý xuân phong lồng ngực v o n g huyết tương v ă n g khắp nơi lý xuân phong ánh mắt mơ hồ thân thể bay tứ tung ra ngoài đây đã là triệt để không còn sức đánh trả chỉ cần thú thần một kích cuối cùng vị này tiềm tu ba trăm năm không để ý hồng trần tân sĩ sẽ vì trung nguyên bách tính t r ô n x ư ơ n g nam cương lại tại giờ k h ắ c này v a n h một c ỗ minh mông quần quận kinh thiên khí thức từ lý xuân phong phía sau gào thét mà đến là bệ nghệ đương thời tiên lực thẳng bức thú thần mà đi một kích này kinh thiên địa khiếp quỷ thần vạn dầm núi sông đồng thời chấn động diễn sinh vô hạn q u a n minh hóa thành một q u y ề n vì lý xuân phong sẽ mở thú thần một kích cuối cùng đồng thời tại nháy mắt xé nát thú thần thân thể bên trên huyết khí. p h a n hàng thật giá thật tiên nhân một quyền, chặt chẽ vững vàng khắc ở thú thần trên lồng ngực, đem hắn thân thể đánh ra một cái lô máu, có thể thấy được máu me đầm địa nội tạng. giống, ngươi là ai. thú thần đau nhức gào giống một tiếng, thân thể bay tứ tung mấy trăm dặm. lý xuân phong thân hình bị một đạo tiên lực ổn ở trên trời, hắn si n g ố c nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên kia thân ảnh. lục thanh bình quay đầu nhìn về phía lý xuân phong, nhẹ nói, tiền bối, đại chiến đến nay. các ngươi vất vả tiếp xuống liền giao cho ta đi mặc dù lời nói rất nhẹ nhưng lại để người không hoài nghi chút nào câu nói này p h â n lượng bởi vì người nói chuyện là chân chính tiên nhân lý xuân phong trông thấy đến tiên nhân là lục thanh bình đồng thời không có chút nào ngoài ý mớn hắn lúc này mỏi mệt lại vui mừng mỉm cười đáp lại nói ừng đồng dạng là một cái đơn giản đáp lại là không chút nào giữ lại tin tưởng hô nhu h ò a tiên lực đem lý xuân phong chậm rãi thả đến đại địa phía trên sau đó lục thanh bình quay người nhìn về phía xa xa thú thần thú thần cũng rốt cục thấy rõ ràng cái kia tiên kiếm rời đi về sau lại lần nữa mang về vị này tiên nhân là cái dạng gì khuôn mặt một mười lăm mười sáu tuổi bề ngoài thiếu niên nho môn nho môn đáng chết nho môn đánh không chết lực lượng c h u y ể n thừa ba thú thần d í t lên rõ ràng đã đem trần ngọc kinh hóa thân tiên kiếm đánh gần như biến mất kết quả thoáng qua ở giữa lại xuất hiện thừa kế người đồng thời s o trần ngọc kinh biến thành tiền kiếm càng thêm không thiếu sót là một vị hàng thật giá thật nho môn thiên tiên lục thanh bình lúc này không nói nhảm hư l ệ n h về sau tiên mắt phát l ệ n h bước chân hướng về phía trước bước ra một bước này luôn xuống giữa thiên địa linh khí t u ô n r a pháp tác bạo động viên này thiên tiên đạo quả bên trong nho môn q u ý củ như là xiềng xích đổ xuống mà ra hóa thành đạo đạo cường long hoặc nhân hình Giết. kinh thiên động địa tiếng la g i ế t vẹn v ẹ nhất n nghiệm lục thanh bình điều động thiên địa núi sông lực lượng diễn sinh ra số chi không rõ pháp tắc như là sóng lớn ngập trời phủ tới vê anh phanh phanh phanh phanh phanh thú thần trong khoảnh khắc liền bị vô số tiên nhân pháp tắc bao phủ trong cơ thể hắn ba đầu nguyên thần cự yêu phát ra rú thảm liên đối lấy thân thể nguyên chủ nhân sở thiên môn cũng tại thống khổ dày vò giống giết thân thể của hắn nho môn tiên nhân cho tới bây giờ thân thể y ê u đ ố i chỉ có một thanh cùng thiên địa đồng nguyên tâm khí đạo lý mới có thể chỉ huy thiên địa Thân thể của hắn chỉ có tu hành đệ nhị cảnh. Thú thần trong óc gầm thét hắn chỉ hành nhị cảnh. của có óc đệ gầm ý nghĩ này. Nhưng lấn người mà tới chính là thiên tiên lực lượng hóa thành nguồn phương nằm Phanh phanh. Phanh phanh phanh. phanh. Ý nghĩ mà, mà là hóa đấm. lực tới Ý rất tốt đẹp nhưng hắn đi qua cùng trần ngọc kinh cùng lý xuân phong hơn hai mươi ngày đại chiến không ngừng lý xuân phong giàu hết đèn tắt hắn cũng không khá hơn bao nhiêu đối mặt lục thanh bình một cái song đựng trạng thái thiên tiên có lẽ hắn vừa xuất thế ngày ấy còn có thể làm ra như thế hành động nhưng bây giờ giống ta thần cứu ta lục thanh bình tiên nhân c h i quyền t r u n g điệp như sóng cồn g dày đặc ầm ầm không dứt nện ở thú thần trên người ngươi thần cũng tự thân khó đảm bảo thiếu niên quất l ệ n h tiên nhân lực lượng cồn g bạo xuất kích một đạo kinh khủng nguyên thần yêu khí bị hắn một đập mà ra một quyền lại một quyền một quyền tiếp lấy một quyền ầm ầm ầm ầm ầm ba bành, bành bành bành không liên tục vài tiếng gào thét là nam cương chỗ sâu còn lại cái kia mấy đầu nguyên thần đại yêu trực tiếp bị lục thanh bình đầu tiên từ thú thần bên trong thân thể đánh ra thiên nhân lực lượng dưới bọn họ giống như là ba con lớn một chút sâu kiến đông đông đông liên tục ba đạo huyết vụ giống như là ba đám màu màu đám mây trải rộng ra mấy ngàn trượng bị lục thanh bình vừa mới mở g i ế t liền oanh thành một cái hồi phi yên diệt ầm ầm yêu khí bị đánh tan ba đầu cực lớn yêu thi rơi đập trên mặt đất la đăng hoàng chu tước cùng cựu đầu điểu cái này ba đầu nguyên thần cự yêu giống Đáng hợp ba. Thú thần liên tục lui nhanh. hợp Thú tục lưu một cái ẩn chứa khủng bố pháp tắc văn tự thoáng chốc xuất hiện tại thú thần đỉnh đầu người đọc sách bút trong tay thay trời hành đạo cho tới bây giờ đều là so đao kiếm lợi hại hơn binh khí miệng chu viết phê phán một cái phát chữ giống như là chém đầu chi đao gào thét mà hướng thú thần đầu lâu mà đi lên chín tầng mây hai vị đại chiến bên trong tiên nhân tất cả đều biểu lộ đặc sắc một cái mười lăm tuổi thiếu niên muốn hàng thú thần tất cả đại thánh địa bên trong tiên nhân hình chiếu cũng đều xem thấy một màn này tại lý xuân phong cùng trần ngọc kinh hai vị trung nguyên hào kiệt tuần tự dùng hết hết thệ về sau một tiếng h u i ê n n ư Trường ờ i hiện, tiếp hai tiền bối nhiệm, tiếp xuất chấn trách tục thú thần. ta nhận phong vị sẽ kinh h chết, nhưng ô n n g g ư ơ h ẳ p ả i c h ế thiên ta. Lục k ở tiểu Một tiếng t nhi. kinh i h nổ hống tại cửu hoa sơn sơn mạch bên trong vang vọng kia là bị đánh giận sôi lên lê gia l á o tổ lê hồng lê gia tất cả nguyên thần đại chân nhân tất cả đều nhìn qua cái kia phiến chiến đấu địa vực hồn bay mật tang nếu như nói trước đó bọn họ còn có muốn đi viện trợ lao tổ cùng một chỗ giết chết lục khởi tâm tư như vậy theo trận đại chiến này diễn biến cho tới bây giờ dạng này nồng đậm thời điểm bọn họ toàn đều không có cái kia đáng phách ầm ầm ầm lục khởi trên thân kinh khủng võ đạo huyết khí bước lên thượng tiên đem c ử u hoa sơn xung quanh đều nhuộm thành một mảnh huyết hải người này chính là trong biển máu một tôn thần ma một cái có thể cùng chuẩn tiên đánh có đến có về thậm chí còn đem nửa người chen vào tiên môn lê hồng lao tổ lấn ép rất là khó xử trước đó diêm p h ủ có nghe đồn lục khởi từng tại một vị tiên nhân trên tay cứu chân nhân qua đại chiến này, nhân ràng, lục lúc trước cùng có chí chứng qua quá đều qua đều tuyệt qua, kia giao hắn phủ nhân trình thế nhân không Nhưng thế nhân khởi nhân thủ trong tôn trong trận này, ràng, tiên tử, biết. ít rõ giờ đại đó đi đại đối bây vị một i tiên người. n hắn nhất định lượng không h thật hư lực m người có thể cùng tiên nhân giao mấy lần tay đương thế võ đạo đỉnh núi cao có lẽ sẽ không để cho tiên nhân k i ê n kỵ nhưng là một cái có được bốn trăm ngàn đại quân vương triệu vũ thành vương tuyệt đối có thể làm cho tiên nhân đáp ứng từ hắn trên tay mang đi một người hiện tại lần nữa chứng minh kể từ cùng vị kia tiên nhân giao thủ qua đi lục khởi mấy năm này lại có tiến bộ dù sao đây là một tôn tại hai trăm năm trước trương tam phong chưa xuất thế trước được xưng là diêm phủ võ đạo đ ỉ n h phong nam tử thậm chí nếu như cho lục khởi đồng dạng hai trăm năm võ đạo nhân tiên cũng tương tự không phải là không được sự tỉnh đến mức hiện tại hắn có thể đem lê hồng áp chế đến nơi đây cái kia cùng bạo bá đạo mãnh liệt huyết khí để lê gia nguyên thần đại chân nhân nhóm cảm giác chỉ cần một tham gia đi vào đại chiến liền sẽ bị nháy mắt h ò a tan bao phủ nếu như nói trước đó diệp thái bạch có thể mới vào võ đạo trí cảnh liền ngang chống đương thời nguyên thần trước ba bạch mi chân nhân sớm như vậy liền bước vào võ đạo trí cảnh hơn m ộ ư ơ i năm đồng thời ngày càng tình tiến lục khởi đã đối với nguyên thần chân nhân cái này m ỗ i khái niệm không chút nào để ở trong mắt hắn là cùng chuẩn tiên lê hồng đồng dạng đã cùng trên đời nguyên thần có chất khác biệt võ giả ầm ầm ầm ấm, ấm lục khởi bước dài ra giống như là cổ thái sơn hóa thân u y nga cao lớn Bệ nghệ quyền hết thảy, p h á p đạo n i ệ m t r ù n g thương r ù n g điệp điệp, k i thiên địa linh khí điên lại tại n động cuồng động, không có một khắc dừng doanh hồng trên thân. địa một sát t khí khắc Phục h lê có bạo long hắn thân thể liên tục không ngừng cự lực truyền lại đến trong lòng bàn tay bàn tay lớn bên trên xa xa cầm ra phản p h ấ t hành quân đánh trận phát ra quân lệnh một chảo này phía dưới tràn ngập lục khởi nhiều năm như vậy thân là thời xuân thu binh thần tự tin k h ô n g có không thể hai quân giao chiến nói bắt sống địch tướng tuyệt đối để hắn ngay cả tự sát cơ hội đều không có Tạch, tạch, tạch. lê hồng lão tổ hộ thân tiên khí bị giống phá hủy cứng vỏ đồng dạng cào nát、Xoẹt. lục khởi bàn tay lớn trực tiếp chộp vào lê hồng trên cánh tay t h ầ n s ắ c lanh khốc một cái tay khác đệ lại lê hồng đầu lâu sôi trào mánh liệt cự lực mánh lực kéo một cái huyết quang nhuộm đỏ trời trong tại lục khởi trong tay thi triển đi ra phượng thương long so tại thế chỉ trong tay thi triển đi ra h uy lực đâu chỉ lớn hơn v ạ i lần lê hồng lão tổ gào lên đau đớn một tiếng cánh tay trái ngay tiếp theo gần nửa bên cạnh thân thể trực tiếp từ trên thân bị lục khởi song trường bắt lấy từ trên thân xinh xinh xé rách xuống dưới còn lại cái kia nửa người có thể thấy được đấm máu nội tạng đang nhảy nhót xương cốt trắng lếu đâm ở bên ngoài đây là rốt cục bị võ đạo trí cảnh võ giả c ậ n thân lúc trước bạch mi bị diệp thái bạch c ậ n thân về sau trực tiếp tạo thành câu ngao mỏm đá đánh một trận thất bại võ giả nhục thân vô địch c ậ n thân về sau đối với thần tiên một đạo người tu hành đến nói phá hư tính là kinh khủng từ một loại ý nghĩa khác đi lên nói làm lục khởi cận thân lê hồng về sau hắn bại vong ngay tại tiếp xuống mấy chiêu ở giữa trong chấp nhóm này lê gia trên dưới tất cả mọi người tất cả đều đầu nào phát lạnh toàn thân trên dưới nổi da gà sợ h ạ i đến tận xương thủy chẳng lẽ trở thành chuẩn tiên lão tổ lại muốn bị lục khởi giết chết tại gia tộc bọn ta lánh địa bên ngoài cái này chẳng lẽ chúng ta nhất định trở thành nam tùy biến pháp trên đường bị quét tới đồ vật bọn họ hoàn toàn bị lục khởi g i ữ r ộ i sợ vỡ mật thời xuân thu binh thần từ khi mười năm trước đánh song cầm về sau liền chưa có lại ra tay tình huống cũng không ai có thể tư cách đi chủ động đánh một trận lần này thời gian qua đi mười năm lục khởi lần nữa hướng thế nhân hiện ra thời xuân thu binh thần chưa từng có chút yếu b ấ t bất thế ba khí cũng liền tại lúc này trên bầu trời lê hồng phát ra lửa g i ậ n đốt trời quát một tiếng van chu hai nhà các ngươi còn chưa tới giúp ta hét lớn một tiếng chấn động vạn dặm bầu trời đồng thời bừng tỉnh lê ra đám người không đợi bọn họ có ý niệm lấp lóe nháy mắt từ đông nam cùng tây nam hai bên trên bầu trời phi tốc lướt qua hai đạo kinh khủng tia sáng đây chính là trước đó từ mặt khác hai bên chạy tới văn chu hai nhà lao tổ riêng phần mình mang theo hai đại gia tộc sau cùng át chủ bài bọn họ đã sớm đến lại núp trong bóng tối một mực tại quan chiến vừa rồi làm lục khởi trực tiếp đem chuẩn tiên lê hồng nửa bên cánh tay đều sẽ rách xuống tới thời điểm hai cái này lao tổ trong lòng cũng phát lạnh sau đó nghe được lê hồng g ầ m thét biết lại không có khả năng do dự xung dưới lục hời lão phu đến giết ngươi văn gia lão tổ văn điện hoa l ã n h khóc mở miệng tại hắn phía sau bay lượn lấy một đầu có ngũ thải tiên quang thần điểu đây là văn gia từ viễn cổ đến nay truyền thừa xuống phượng hoàng t i ê n p h á c h rồng phượng hoàng kỳ lân huyền vũ từ xưa đến nay đều là dài nhất thọ yêu ma nhất là phượng hoàng được vinh dự bất tử thần điểu coi như nhục thân hủy tiên hồn cũng thông qua đặc thù thiên phú giữ lại đây chính là mặt khác một đại thế gia văn gia nội tình phượng hoàng tiên hồn tồn tại mặc dù không phải toàn thịnh tiên nhân nhưng là không cần lê hồng t r ê n l ệ n h tàn tiên một bên khác là chu gia lão tổ chu vũ vận bàn tay hắn cầm lấy lấy chính là chu gia từ thời đại viễn cổ liền di truyền lại một thanh tiên khí tên là thiên đạo thánh linh kiếm là bọn họ lao tổ tại viễn cổ thần thánh đại chiến bên trong đạt được trên trời thần thánh còn x u ấ t lại một kiện thần khí nhưng bởi vì mỗi lần tế dùng đều cần hao phí cực lớn đại giới cho nên trừ phi quan hệ đến gia tộc căn cứ cơ đại sự, thanh kiếm này xưa nay không dám kinh động. hiện tại, thanh kiếm này không thể không ra vì hộ gia tộc. ô n g n g o n g n g o n g trên thân kiếm có khí thần thánh du đãng như rồng phóng xuất r a càn quét hết t h ể uy năng, mặc dù tại chu gia lão tổ trong tay khẳng định không cách nào phát huy ra h uy lực chân chính, nhưng gia chỉ pháp lực của hán tăng lên đến so phổ thế tất cả nguyên thần chân nhân đều mạnh hơn cấp độ, căn bản không thành vấn đề chỉ là trong nháy mắt lục khởi nháy mắt lâm vào ba vị đại địch vây công van chu hai nhà lão tổ rốt c ụ c đến đồng thời còn mang lên mỗi cái gia tộc chuyển thừa vạn năm căn cơ lê gia bên trong lớn nhỏ người tu hành mừng rỡ như điên lục khởi người s o n g lê gia đại trưởng lão quát lớn tràn đầy vô tận c u n g hỉ ầm ầm ầm lục khởi lâm vào vây công lê hồng trực tiếp chạy ra hắn đánh giết phạm vi ba cái chuẩn tiên lực lượng khủng bố bộc phát phượng hoàng tiên hồn như một k h ỏ tinh cầu bắt đầu cháy r ừ n rực đem trên trời dưới đất đều biến thành biển lửa trôi này thiên đạo thánh linh kiếm cao cao rũ xuống c ử u thiên tri thượng lúc này thật giống như bị chu gia lão tổ hiến tế từ khung thiên tri bên ngoài đổ ngang xuống tới rộng hơn vạn dặm kiếm khí đem bầu trời mây mù đều q u ấ t tĩnh lê gia lão tổ trong tay cầm chính là một cái c h ố n g r a đây là lê gia truyền thừa chi bảo đánh ra trời cao thiên lôi lục khởi giờ khắc này ánh mắt h o à n g hốt bậy hạ thần không cho phép ngươi làm như vậy lúc này ta liền không cần gọi ngươi h ái khanh hảo huynh đệ ngươi biết chấm thân thể năm đó bị hạ độc về sau vốn nên tại chỗ liền chết là các ngươi dốc hết toàn bộ đại tùy lực lượng vì chấm kéo dài mười năm gần đây tuổi thọ hiện tại chấm nhiều lắm là lại dựa vào những cái kia tạo hóa thánh dược sống trên một năm nửa năm một năm nửa năm cái kia đại biểu cho còn rất dài thời gian lại đi tìm kiếm diêm phù chi lớn thiên địa vũ trụ chi lớn lao tử nhất định có thể tìm được giải độc cho ngươi biện pháp nhưng đại tùy đợi không được chúng ta mười năm đại kế cũng chờ không d ậ y nổi cái này đây là thừa tướng đã sớm cùng chấm tại mấy năm trước thương lượng song sự tình trên đời này còn có so nho môn càng hiểu được xem khí nhìn vận đùa bơn khí vận sao chúng ta muốn g ọ t bọn họ không riêng muốn g ọ t bọn họ thế hệ này còn muốn g ọ t bọn họ vĩnh viễn khí vận chỉ có đây mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã g ọ t khí vận hàn thương vệ phượng thiên thật sự là một mạch tương thừa tốt sư đồ a kế này rất độc nhưng pháp này có cái tệ nạn chính là khí vận phản vệ nếu bọn họ trên thân có cực mạnh đồ vật chấn áp khí vận cái kia không chỉ có sẽ không đả thương cùng bọn họ ngược lại sẽ phản vệ tự thân cho nên cần ngươi làm được lấy sức một mình đem những thứ này r a tộc cổ xưa vạn năm qua truyền thừa thần khí tất cả đều lừa gạt ra ngoài để bọn hắn không có chấn áp khí vận c h i v ậ n ngươi có thể làm được hay không trên đời này còn có thần làm không được sự tình lòng ta mạnh bao nhiêu quyền liền có mạnh bấy nhiêu nhưng là vậy hạ ngươi mặc dù trâm rất tin tưởng ngươi nhưng là lần này có lẽ chúng ta đều sẽ chết nhưng đại tùy sẽ không chết từ xưa đến nay văn trị võ công có cái nào đế vương có thể đồng thời làm được trâm dùng một đời đem văn trị làm tốt may mắn này âm thanh có thể truy phong văn đế mà võ đế cần kế tiếp tùy đế đi làm lục khởi nhanh chân hướng về phía trước trong mắt nhìn qua chính là phía trước ba đạo hùng vĩ năng lượng nhìn về phía lại là lạc dương trong đế đô b u ồ n vương đạo hướng tới Quyền không gì không thể giết người. dưới giết thể Hán gì ẩm ẩm quyền dưới có nói đạo hướng tới quyền này tên là không gì không thể giết c h i quyền rầm rầm rầm khôn cùng đạo niệm đem mỗi một tấc không khí từ tràn ngập đầy đem giữa thiên địa linh khí đều chen ra ngoài để trong này tất cả đều là lục khởi một quyền một quyền che thiên địa v o a anh kinh thiên va chạm thiên đ ị a thất sắc nhật nguyệt vô quang thiên địa sông núi đều tại băng liệt lục khởi đón đỡ tam đại chuẩn tiên lực lượng để ba vị lao tổ cùng nhau vì đó biến sắc khâm thiên giám bên trong cái kia thân thể gầy yếu hoàng đế giờ khác này g i ờ kiếm hướng lên trời tế đàn bên trên h ô h ô h ô thiên đ ị a d ị động chín mươi chín đạo long kỳ phần phật cổ vũ lại một k h ắ c trên diêm p h ủ đại địa xuất hiện một cái cao hơn ba mươi trượng thân ảnh đầu đội bình thiên quan thân mang long bảo bên hông theo kiếm sau đó kiếm ra thiên tử chi kiếm chém về phía văn chu lê ba nhà trên đỉnh đầu vạn n ă m khí vợ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai trăm hai mươi sáu trận mắt vì ban ngày nhắm mắt vì đêm hô hô hô đại địa phía trên tôn kia ba mươi trượng cao hoàng đế thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên trên đời này tiên nhân bình thường tối đa cũng, cũng chỉ có mười ngàn trượng pháp tướng tỉ như tại trên núi võ đăng đại chiến trương gia thiên sư cùng núi long hồ đại kim cương đều là điển hình mười ngàn trượng pháp tướng tiên nhân nhưng mà giờ khác này tại khâm thiên giám bên trong siêu trời đột ngột từ mặt đất mọc lên tôn này hoàng đế triệu giản pháp tướng lại khoảng chừng ba mươi ngàn trượng chỉ vì nó cũng không phải là thần thông cùng pháp lực mà là toàn bộ đại tùy vương triều chiếm diêm phù nửa giang sơn mấy vạn vạn con dân ngưng tụ mà thành một khi quốc vận trên đời này dựa theo phân chia thế lực một tòa tiên sơn hai đại vương triều ba loại giáo môn mười tòa thế gia núi là núi thái nhất tề h vương tôn là thiên hạ đệ nhất người hai đại vương triều chính là tùy đường đem hai đại vương triều xếp tại tam giáo thánh địa phía trên đủ để chứng minh vương triều s u thế lực là như thế nào áp đảo tam giáo phía trên bởi vì nó chỗ đại biểu không chỉ là một phương quốc đô c u ộ t h ở i hơn nữa còn là tại phương này quốc đô bên trong mấy vạn vạn con dân tổng cộng đại tùy quốc vận chính là cái này phía nam núi sông bên trong tất cả con dân khí vận bởi vậy tôn này mượn nhờ triệu thị quốc vận lấy tế đàn hiện thân thân ảnh so tiên nhân pháp tướng còn lớn mấy lần hô hoàng đế đứng tại kinh thành nhìn về phía thiên hạ rút kiếm bình n gọn một kiếm đảo qua nam tùy ba mươi sáu châu quét về phía tam đại cổ xưa thế ra khí vận giống lê ê ê ê ít bò ỏ ba tiếng phảng phất từ cổ xưa thời đại truyền lại mà đến tiếng giống chấn động thiên hạ kia là tam đại thế gia khí vận hình tượng chu gia là đầu thiên lang văn gia là đầu phượng hoàng lê gia là con trâu một kiếm quét ngang ba đầu khí vận thần thú cơ hồ nháy mắt liền đem nó cắt chém thành hai nửa cái kia ba tiếng thê ai thú giống trong thiên hạ tất cả mọi người nghe được trong lòng cảm nhận được một c ô bi thương khắp thiên hạ vì thế mà chấn động nam tủy h ba mươi sáu châu bắc đường bảy mươi hai châu tam giao thánh địa giang hồ môn phái chờ một chút tất cả đều tất cả nhận thấy nhưng dương mắt nhìn lại mắt thường thấy lại là vạn dặm trời trong không có chút nào dị tượng cái dạng gì đại sự có thể làm cho thiên hạ bách tính đều phát giác được kinh thiên phát hiện từ bác đường tinh đấu nha môn nhanh chóng chuyển hướng lý gia hoàng đế trong thai cũng không phải là tất cả mọi người có thể trông thấy khí vận tồn tại coi như tại nho môn bên trong cũng chỉ có đạt tới tương đương với phổ thế sáu cảnh đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng nho môn biết thiên mệnh cảnh giới mới có thể nhìn thấy khí vận tồn tại đây cũng chính là vì sao cùng nho môn tu hành đồng lý thiên tông bạch mi có thể xem khí vận tìm kiếm kiếm tài đồng thời đối với mệnh cách mệnh lý còn có nghiên cứu mà chính thống nhập môn bên trong trần ngọc kinh nạp chu hiếm vương tộc một mạch khí vận vây nhốt bản thân sau đó lại có vệ phượng thiên tri đồ đại t ù y hàn tử khanh đưa ra trạm khí vận chấm dứt phía sau độc kế liền chính là c à n g sở trường cho hay chuyện này không biết kinh động đại đường còn có tam giáo thánh đ ị ệ liền xem như cái khác hai đại nho môn trong thánh đ i ệ cũng cũng không nghĩ tới đại tùy sẽ như vậy điên nam tùy đây là điên hạo nhiên cùng bạch mã thư viện bên trong vị kia có hy vọng trở thành thừa kế thiên tiên lực lượng họ đồng phu t ử v ậ n chặt lông mày phải biết khí vận xưa nay không là có thể thiện động c h i vật phàm là muốn chơi làm vận mệnh người cuối cùng cũng bị vận mệnh phản vệ cựu hoa châu bên trên kinh thiên gào thét đến từ sợ hãi tam đại gia tộc lão tổ văn gia lão tổ làm ba nhà bên trong người bọn họ là cái thứ nhất cảm nhận được gia tộc khí vận biến động người trong lòng đồng loạt cùng cái kia thụ thương khí vận thần thú sinh ra cộng minh hắn tức sủi bọt mép nghĩ lấy triệu thị vương triều khí vận gọi ta văn chu lê ba nhà vạn năm khí vận n ằ mơ m lục khởi toàn thân huyết khí n g ú t trời dùng hết bất cứ giá nào đem ba người c u ố n ở nơi này như thế nào là n ằ mơ m quyền của hắn quang bạo phát cùng tam đại lao tổ bạo phát đi ra tiên mang đụng vào nhau nở rộ ra sẽ rách thiên địa phúc lục khởi cùng ba người đồng thời ho ra đầy máu bốn người bọn họ toàn thân huyết nhục đều tại vỡ vụn lẫn nhau bay tư tung đụng nát vài chục tòa núi lớn mới ngừng lại được đại chiến đến nơi đây lục khởi hoàn toàn là lấy không muốn sống tư thái còn đang suy nghĩ lấy vô địch dí trí đem ba người đều lưu tại nơi này lại một lần nữa va chạm ầm ầm lê hồng trong tay thần trích bị cổ tia sáng ảm đạm dù sao cũng là tử vật hắn cùng lục khởi đại chiến lâu nhất thời gian dài như vậy phát tiết tiên lực cũng đến cực hạn hiện tại bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn nhưng lê hồng ba người hợp lực vẫn có ăn chắc lục khởi tự tin chỉ là đối với gia tộc khí vận bọn họ từ nơi sâu xa đều phát giác được đến từ trong kinh thành phương hướng xuất hiện lần thứ hai mặt hướng gia tộc bọn họ khí vận công kích kia là triệu giản vùng da kiếm thứ hai không muốn về gia tộc coi như chúng ta ở đây đánh giết lục khởi một khi thật bị cái kia triệu g i a tiểu nhi đem chúng ta gia tộc khí vận gọt xong đến lúc đó gia tộc sụp đổ ba người chúng ta coi như còn sống cũng chỉ còn lại bẻo trồi không dễ chu gia lão tổ phát ra kinh thiên bạo giống hắn phát giác được đây mới là lục khởi mục đích hắn không chút do dự muốn quay trở lại không muốn lại cùng lục khởi đại chiến muốn ngươi lấy sức một mình đem bọn hắn ba nhà thần khí tất cả đều ngăn chặn cho đến chấm đem bọn hắn ba nhà khí vận trảm xong có thể làm được hay không có thể lục khởi toàn thân dâng lên huyết quang giống như là một ngọn núi l ử a tại không trung dâng trào ra lại giống là hành tàu danh sơn đại xuyên mang theo cực lớn áp bách n é t miệng cười to thả các ngươi đi hôm nay ta vẫn là lục khởi hắn xài bước xuất kích lấy hết thể làm đại giá muốn đem ba người này lưu tại nơi này lục khởi đấm ra một quyền cả phiến thiên địa đều an tĩnh như là ma tôn xuất thế kinh hại thế nhân tạm dừng không gian bước bách ba người không thể không phòng thủ lục khởi chu vũ vận bị c u ố n g ắ t gao phát ra kinh thiên gào thét các ngươi muốn làm gì các ngươi muốn cùng chúng ta cùng chết sao triệu giản tiểu nhi trừ phi lấy mình thiên tử trí tôn hiến tế nếu không không có khả năng tụ lên triệu thị vương triều khí vận hắn coi như chém giết thành công ba nhà chúng ta khí vận bằng hắn cái kia ốm đau bệnh tật thân thể coi như chỉ là một điểm phản vệ hắn cũng sống không quá hôm nay cùng ngày còn có ngươi lục hởi ngươi thật muốn ở chỗ này cùng chúng ta đồng quy vô tận không chỉ là chu vũ vận đang gào thét lấy chất vấn lê hồng văn điện hoa đều đang run rẩy lấy linh hồn bọn họ thật không hiểu nếu như nói trước đó lục khởi cùng triệu gia hoàng đế chỉ là nghị quét dọn biến pháp bên trên chướng ngại mới đối với bọn hắn xuất thủ như vậy hiện tại đây quả thực là chính là một trận cá chết lưới rách tranh đấu gia tộc bọn họ sẽ bị diệt bọn họ ba vị lao tổ sẽ chết nhưng đây đối với quân thần cũng tương tự sẽ chết bọn họ làm đây hết thảy sẽ lưu lại cái gì lục khởi toàn thân đều nhôn máu một thân vương gia bảo phục đã biến đỏ lại là chiến đến say sưa nghe được ba vị lao tổ không cách nào tin vấn đề bọn họ sẽ lưu lại cái gì chúng ta sẽ lưu lại một cái lại không nội y ê u đại t ù y coi như chúng ta sẽ chết đại t ù y lại vẫn còn giang sơn đời nào cũng có người tài đời sau người có thể làm ra công tích đem cũng không so với chúng ta kém điên điên ba vị lao tổ giận dữ h ế t nhưng lại căn bản là không có cách rời đi vị này người điên thời xuân thu binh thần quyền quang phạm vi giắc giống như là đồ sứ vỡ vụn thanh âm tại c ử u hoa châu phía trên văng lên Thần đôi hoàng đế thiên tử hoàng chi đôi đế khí i liên ế m lê tục đào qua, lê ra k vận trước hết nhất bị chạm diệt. Đầu kia giống như chạm giống bị diệt. kia Đầu là n g ọ cố khí đồng dạng điêu thành khí thành thần đồng điêu dạng vận yêu, vỡ ra vô ra s đ ư ờ n g vân, biến t h à n nhìn bằng h m ắ tri thường t không gặp mưa ánh hướng phía mưa sáng, gặp o n hình g vô tách ra đ qua. Khí vật lê gia vạn năm khí vận có bao nhiêu khổng lồ những thứ này khí vận tán đi trên giang hồ một tôn cổ xưa thế ra sau đó không có khả năng tái khởi sẽ bị tuyệt hết thể đường lui đại biểu cho lần này bị diệt chính là vĩnh tuyệt nhưng bọn hắn gia tộc cái này khổng lồ khí vận có lẽ lại trên giang hồ thúc đẩy sinh trưởng ra một chút khó lường người chín mươi chín đạo long kỳ chỗ tế đàn bên trên hoàng đế thân ảnh đang lay động sắc mặt đã tái nhuận đến trong suốt nhưng ánh mắt của hắn chưa bao giờ thay đổi kiên nghị y g ì ẻ như dĩ vãng sáng tỏ thân thể đang lay động cầm kiếm tay lại vô cùng ổn tiếp tục m ộ t kiếm vung ra chém về phía văn gia giắc đầu kia phượng hoàng khí tượng khí vận biểu tượng bị đánh nát l o n g có cảm giắt dưới tất cả văn gia bên trong người cảm giác bọn họ đều biến thành không có dễ c h i vật vắng vẻ thê lương dĩ vãng gia tộc có bộ dễ tồn tại coi như mặt ngoài bị đổ rất nhiều người nhưng chỉ cần có cái này căn tại bọn họ sẽ còn ngoan cường tái sinh mọc ra hiện tại bọn họ bị n ổ t ậ n gốc ngay sau đó là chu gia cuối cùng một kiếm vung r a tế đàn bên trên là như chen c h ú c đi lên quan viên cùng thừa tướng tất cả đều đ ỡ hướng thẳng tắp hướng về sau ngã xuống hoàng đế bóng lưng liên liên tại chín tầng trời đại chiến bên trong hai đại tiên nhân đều vì cái này đại tùy như thế số lượng và quyết đoán cảm thấy trầm mặc nhưng bọn hắn ánh mắt chủ yếu vẫn là chú ý tại bên trong cùng tiên nhân đại chiến la lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên trong lục thanh bình một cái được hắn nhân đạo lý văn chương m a u hải trên người hắn thiên tiên lực lượng không phải chính hắn là đang tiêu hao lấy trần ngọc kinh đạo lý một khi trên người hắn đạo lý tan hết hắn sẽ một lần nữa ngã vào phàng t r ậ n ngươi thật sự cho rằng hắn có thể h ạ n g phục thú thần hắn đi qua cùng hai người kia đại chiến hiện tại dầu hết đèn tắt hoàn toàn chính xác không phải đứa bé kia đối thủ nhưng là hắn lại còn không chạy sao người ta đều biết yêu ma nhất tộc từ xưa đến nay chạy trốn thiên phú tầng tầng lớp lớp hắn tôn làm thú thần nếu là muốn tránh kỳ phong mang trốn qua một trận lại lần nữa tĩnh dưỡng trở về còn không đơn giản sao một vị khác tiên nhân không đáp bên trong phúc, sở thiên môn thân thể đã bị đánh tan lục thanh bình một bước phóng ra thiên địa núi sông đều tại cùng hắn phát sinh cộng minh hết thẻ chung quanh đều tại cùng hắn cộng hưởng hắn giống như là mang theo một phương thiên địa thẩm phán thẳng hướng cuối cùng cái kia bị đánh tan ra màu vàng kim óng ánh thú thần yêu khí thú thần yêu khí giờ khắc này phát ra điên cuồng gào thét nghĩ phong ấn bản thân nào có dễ dàng như vậy liền xem như lúc trước vị kia tiên nhân phong ấn một lần hắn yêu khí thời điểm cũng là hao phí thời gian nửa năm mới đưa hắn đuổi bắt đến phốc phốc phốc phốc phốc thiên địa nháy mắt bị một cố dị năng nơi bao bọc thu thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất thành một vệt kim quang nhìn xem thu thần muốn chạy trốn thân ảnh thiếu niên hít sâu một hơi nhắm mắt lại cũng liền tại lục thanh bình nhắm mắt giờ k h ắ c này nguyên bản treo ở trên không trung mặt trời biến mất thay vào đó chính là khe cong tàn nguyệt kim tiên tàn thuật biến ban ngày vì đêm trận mắt vì ban ngày nhắm mắt vì đêm chỉ hắn cái này một cái nhắm mắt làm cho cả diêm phủ đại địa thứ ban ngày biến thành nửa đêm trên đời tất cả mọi người tại thời khắc này ngầm đầu cả thế gian khủng hoảng mặt trời đâu chương hai trăm hai mươi bảy một nén hương thời gian hô thiếu niên tiên nhân một cái nhắm mắt trời tối không phải nam cương vùng này trời tối cũng không phải dùng cái gì thần thông đem bầu trời che lại mà là cả tòa diêm phủ đại địa trời đều đen trời nắng ban ngày lớn mặt trời biến thành đầy sao như đấu trăng sáng n ô lên cao màn đêm xuất hiện tại trên diêm phủ đại địa ban đêm ngôi sao cùng bình thường mọi người nhìn thấy không có gì khác biệt chỉ bất quá đ ố n g nhiên từ giữa ban ngày biến thành ban đêm cái này ai cũng không chịu nhận cái này kịch biến quá lớn một n g á y mắt trên diêm phù đại điệu tất cả mọi người người tu hành yêu ma hai đại vương triều tam giáo trong thánh địa tất cả đều không thể bình tĩnh trong lúc nhất thời không biết có mấy trăm triệu người ngẩng đầu mắt nhìn màn đêm trên mặt tràn ngập khủng hoảng cuối cùng là cái dạng gì sức mạnh to lớn mới có thể làm đến trình độ như thế cái này là cái gì đem ban ngày biến thành nửa đêm lên chín tầng mây chiến đấu bên trong một vị tiên nhân kinh ngạc đầy mặt ngược lại là la hắn ánh mắt lanh khốc trong lòng hiện ra hàn khí đây là cái chỗ kia tiên thuật làm sao có thể sẽ xuất hiện tại diêm phủ phía trên mà lại còn là một thiếu niên trong tay biến ban ngày vì đêm xích tung tử hắn thậm chí không phải trên trời kim tiên mà là một nơi khác kim tiên vì sao h á n tiên thuật sẽ xuất hiện tại diêm phủ tất cả lưu tại diêm phủ bên trong tiên nhân ảnh lưu niệm đều bị một màn này rung động đến ảnh hưởng một tòa đại điệu bên trên nhật nguyệt xoay tròn biến ngày vì đêm đây tuyệt đối không phải tiên nhân có thể làm được sự tình chỉ có đem diêm phủ đại địa đều có thể phá đi đám kia kim tiên thần thánh mới có thể làm đến như nơi đ â y bước môn này kim tiên thuật hắn tuyệt đối thi triển không được bao lâu là tại khẳng định nhưng tâm tình của hắn nặng nề coi như thi triển không được bao lâu muốn hàng phục sau cùng thú thần đã đầy đủ lần này cơ hội thế mà bị một cái con nít chưa mọc lông ngang trời r ế t ra đến hủy đi la ánh mắt u lãnh nhìn về phía bắc cảnh vũ thành vương phủ tâm dấu lại sắc ý nam cương bên trong thú t h ầ n ánh sáng vàng cực đ ộ t nam cương bách tính cùng yêu m à chỉ xưng hô hắn là thú thần nhưng lại chưa có biết nó bản thể là cái gì hắn tại viễn cổ đại chiến bên trong bản thể bị thần thanh chém thành ngũ đoạn phân biệt c h ấ n tại diêm phủ năm cái địa phương mặc dù bây giờ chỉ là nhiều năm như vậy góp nhặt một đạo yêu khí hóa hình ra tới nhưng bản thể thiên phú thần thông hắn toàn bộ tinh thông chỉ là có chút trở ngại đạo này yêu khí cảnh giới tu vi không thi triển ra được mà bảo mệnh chạy trốn yêu thuật lại là khắc vào trong linh hồn bản năng đạo kim quang này một cái hô hấp liền thoát ra một trăm ngàn dặm muốn tránh lục thanh bình phong mang khiên qua trên người hắn tiên nhân lực lượng biến mất đến lúc đó lại xuất thế lần nữa nhưng mà đầu đội trời bỗng nhiên đen thiếu niên nhắm mắt cái kia một cái trước mắt hắn cảm nhận được liên tục không ngừng thời gian tuế nguyệt lực lượng hướng thân thể của hắn vào tới mắt lường một cái khép lại biến ảo chính là trên diêm p h ủ đại địa một cái ngày đêm là đem trên diêm p h ủ đại địa cái này một cái ngày đêm thời gian đều đoạt đến trên người mình đây chính là biến ban ngày vì dạ chi kim tiên thuật năng lực để hắn có thể trưởng không cái này biến ban ngày vì dạ chi ở giữa thời gian môn này kim tiên thuật là trung cổ kim tiên xích tùng tử xem thái cổ trúc hoàng chi hình sáng tạo ra thái cổ trúc hoàng lục thanh bình cảm thấy chính là trúc cửu âm nghe đồn trúc cửu âm là thời gian tri thần trận mắt vì ban ngày nhắm mắt vì đêm hô vì xuân hạ hút vì thu đông mọi cử động điều khiển trong thiên địa vũ trụ tuế nguyệt lưu truyền loại trình độ kia là n h ữ n g điều khiển thiên địa vũ trụ đại vĩ lực kim tiên xích tùng tử thi triển có thể trưởng không chỉ là một cái ngày đêm ở giữa tuế nguyệt đến lục thanh bình nơi này mặc dù có được hàng thật giá thật tiên nhân tri t h ầ n nhưng dù sao không cách nào làm được kim tiên xích tùng tử tình trạng như vậy nhưng trưởng khống một cái ngày đêm ở giữa tuế nguyệt mặc kệ là trong vòng một ngày tuế nguyệt gia tốc hay là tuế nguyệt tạm dừng hay là tuế nguyệt ngực dòng hán chỉ có thể duy trì một nén nhang biến ban ngày vì đêm lại bởi vì là sơ bộ nắm giữ chỉ có thể làm được để tuế nguyệt gia tốc giờ khắc này thiếu niên bước ra một bước bị hắn thi triển kim tiên thuật đoạt đến tuế nguyệt gia tăng với mình chi thân bên trên bước ra một bước dưới chân tuế nguyệt sông lớn chảy xuôi nguyên bản đã chạy ra một trăm ngàn dặm thu thần bị hắn nhẹ nhom đuổi kịp đồng thời đứng tại hắn cái này một nén hương bên trong tuyệt đối phía trước chạy đến chỗ nào ta đều có thể đuổi kịp ngươi đồng thời ở trên thân thể ngươi lưu lại ngươi phản ứng đều phản ứng không kịp giết chóc phanh phanh phanh phanh phanh phanh thiên địa kịch liệt bạo tạc tựa như sụp đổ quá lực lượng kinh khủng giết chóc liên tục không ngừng giết chóc bị hắn một mạch nện ở đoàn kia yêu khí phía trên giống xảy ra chuyện gì bản thân trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra hắn yêu khí bên trong phảng phất bị t r ô n xuống một viên kinh tiên bom đồng thời có các loại tiên nhân giết chóc đồng thời buộc phát tại trên thân hắn ở đâu ba những thứ này giết chóc cùng cái k i a đạo phát ấn là lúc nào xuất hiện ở trên người hắn hắn vì sao không hề có cảm giác hắn thậm chí nhìn không thấy địch nhân ở nơi nào phảng phất vĩnh viễn tại hắn tiến lên mỗi một bước bên trên chờ hắn chuẩn bị các loại trí mạng sát chiêu từng bước một chờ lấy hắn đập lên đây là t r ô n dấu trong năm tháng cạm bẫy hắn muốn c á c h rời khỏi đều tránh không được tại cái này một nén hương bên trong tương lai của hắn bị lục thanh bình chi phối cuối cùng lục thanh bình đứng thẳng nơi xa trong một nhịp hít thở tụ tập được thiên địa núi sông ở giữa liên tục không ngừng linh khí hóa thành tiết lực kết thành một cái chu sát phát ấn đồng thời đưa nó điểm tại thú thần c á i chán những việc này đều là lục thanh bình dùng t u ế nguyệt ra tốc thời gian một nén hương làm được hắn thi chuyển biến ban ngày vì đêm kim tiên thuật để tự thân có được so d i ề m phủ đại địa hết t h ể sự vật đều nhanh thời gian một nén hương tương đương sớm tại một nén hương sau chưa tới bên trong đem hết t h ể giết chóc cùng chu s á t phát ấn sớm lưu tại thú thần trên thân n g ư ờ i muốn giết bản thần n ă m đó mạnh đạo hồng đều chỉ là đem bản thần đạo này yêu khí một lần nữa phong ấn mà thôi ngươi nghĩ hoàn toàn xóa bỏ nó thú thần ngửa mặt lên trời bạo giống mặc dù nhìn không thấy lục thanh bình tồn tại nhưng lại phát giác được trong cơ thể cái kia đạo bị sớm g e o xuống tiên nhân p h á p ấn chi trí mạng uy lực nhưng mà lục thanh bình căn bản không đáp đây đã là thú thần bất lực gào thét năm đó thời đại kia chỉ có mạnh đạo hồng một vị tiên nhân đến bây giờ một đạo thú thần yêu khí xuất thế để trung nguyên tổn thất một vị đỉnh tiêm nho môn người đọc sách để một vị mai danh nhận tích ba trăm năm ẩn sĩ cùng hắn đấu đến giàu hết đèn tát cuối cùng đổi lấy lục thanh bình mượn nho môn thiên tiên lực lượng lại tăng thêm một vị kim tiên tiên thuật nắm giữ thời gian những thứ này chung vào một chỗ còn đánh nổ không được một sở yêu khí vậy làm sao xứng đáng trung nguyên đau đớn thê thảm như vậy hy sinh ba người các ngươi tộc t ố t thật bị các ngươi đem bản thần đạo này yêu khí chu diệt các loại bản thần thân thể thực lại xuất hiện này các ngươi một cái cũng trốn không được thú thần cuối cùng không còn gào thét mà là phát ra lệnh leo uy hiếp hắn thân thể thực ngay cả thần thánh đô ma diệt không được đây chỉ là một đạo yêu khí được một sợ ý chí d á n g lâm đến diêm phủ chờ ngươi thân thể thực xuất thế đến lúc đó có lẽ lại thu thập ngươi chính là ta của tương lai lục thanh bình lanh không nói cái kia đạo tích xúc một nén nhang tiên nhân phát ấn giờ khác này ẩm ẩm dẫn động phạm vì trăm ngàn dặm linh khí một thanh rót vào thú thần yêu khí bên trong ẩm ẩm ẩm ẩm thiên địa đều bị chiêu này băng liệt không gian xuất hiện một cái đại lỗ thủng nương theo lấy thu thần đạo này yêu khí hoàn toàn hôi phi yên diệt chân yêu cổ động bên trong tôn kia rất giống người đầu thú thần thân thể thực đầu lâu ánh mắt vô lực khép kín xuống dưới hắn những năm gần đây góp nhặt yêu khí bị một kích mã tán s o năm đó mạnh đạo hồng làm còn hung ác nó sắp lâm vào lại một trận dài ràng giặc ngủ say ý thức ngủ say phía trước tôn này viễn cổ yêu ma nhất tộc thần thánh đem lục thanh bình ba chữ gắt gao ghi tạc trong đầu hô diêm phù đại địa phía trên đ n g nhiên quang minh đại tác mà nêm đ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối lui giữa thiên địa biển mây x u ố n g núi dùng một loại thay đổi khôn lường tốc độ đang biến hóa mặt trời một lần nữa treo ở trên diêm phù đại địa đám người đỉnh đầu tất cả mọi người thất thần thần vốn là ban ngày biến thành nửa đêm không đầy một lát trời lại sáng rồi hai đại vương triều tam giáo thánh địa cùng rất nhiều võ học thế gia môn phái đều giống như qua một cái chỉ có một nén nhang ban đêm cái này đến tột cùng là dạng gì sức mạnh to lớn cùng tồn tại làm được sự tình trên diêm phù đại đ ị a tất cả mọi người yêu ma thậm chí có cây trúc đá hoa chim cá sâu không có một cái ngoại lệ phàm nhật n g u y ệ t chỗ chiếu chỗ đều kinh lịch đây chỉ có một nén nhang ban đêm lên chín tầng mây hai vị đại chiến bên trong tiên nhân ăn ý dừng tay lại la các loại diêm phủ tiên nhân từ tinh không trở về âm mưu của ngươi việt gác sẽ dẫn tới chúng ta hợp lực thanh tra nhìn xem la rời đi bóng lưng vị này tiên nhân lạnh lùng nói lần này la thần bí âm mưu thất bại tất cả đều muốn cảm tạ thiếu niên kia mượn nhờ nho môn thiên tiên lực lượng hoành không xuất thế vì trung nguyên thế lực đánh lui yêu ma bên trong thần thánh một lần phản công nam cương bên trong hô thế tử điện hạ tại t h ở dốc kim tiên thuật dù sao cũng là kim tiên mới có thể hoàn toàn thi triển thần thông chỗ tiêu hao tinh thần tâm khí quá lớn hắn lại khó thi triển ra lần thứ hai đồng thời hắn lấy thi triển một lần biến ban ngày vì đem kim tiên thuật về sau trong cơ thể thiên kia văn chương đạo lý bị tiêu hao không sai biệt lắm nguyên bản thế tử chính là hất lên trần ngọc kinh ra thu hoạch được ngọc khuê tán thành hiện tại thú thần đã trừ trần ngọc kinh sau cùng tàn thức yên lặng tiêu tán nương theo lấy hắn cũng sẽ phải từ phía trên tiên tri cảnh lui về vì chính mình nguyên bản d á n g vẻ vì thiên hạ thương sinh làm sự tình đã làm xong hiện tại giờ đến thiên dùng phần này còn không có hao hết lực lượng cuối cùng lại vì chính ta làm một số việc lục thanh bình bước ra một bước lao thẳng tới cựu hoa châu mặc dù hắn tại nam cương bên trong cùng thú thần đại chiến nhưng là làm có được nho môn thiên tiên lực lượng hắn đối với thiên địa khí vận cảm ứng so thần tiên còn có nhân tiên đều muốn mẫn cảm quá nhiều quá nhiều lục khởi cùng hoàng đế làm sự tình hắn liếc thấy thấu tất cả hiện tại hoàng đế một kiếm san bằng tam đại thế gia khí vận nhưng cũng bởi vì hắn cái kia vốn là gầy yếu nhiều bệnh thân thể khó có thể tiếp nhận dạng này lớn một lần hành động vĩ đại chỉ sợ chịu không nổi hôm nay nhưng hắn lo lắng hơn lại là lục khởi thiên nhân một bước vượt ngang mấy vạn dặm khoảng cách mấy trăm ngàn dặm bị lục thanh bình thời gian uống cạn trung trà đổi đến cựu hoa châu dãy núi bên trong bên trong mấy trăm tòa núi lớn đã bị san thành bình địa thậm chí một tòa hồ lớn đều bị đánh xuyên đem sông lớn thay đổi tuyến đường để trong này trở thành bình nguyên tại chiến hỏa đốt trời đại địa bên trên chiến đến cuối cùng này trước mắt bốn vị thông thiên nhân vật lúc này đều toàn thân tổn thương đau nhức cái kia nguy nga cao lớn nam tử thân thể cho dù toàn thân đều đang chảy máu nhưng như cũ thẳng tắp lúc này hắn ánh mắt đ ố n g nhiên mơ hồ ta làm sao ở chỗ này trông thấy bình nhi đồng thời nhìn thấy hay là cảnh giới tu vi còn cao hơn chính mình n h í tử khí chất kia là thiên nhân nam cương sự tình tại c ử u hoa châu tại ba nhà lão tổ đại chiến lục h ở i tự nhiên không có thời gian biết cho nên hắn cho là mình cái này một cái trước mắt là tâm thần hoảng hốt nhưng mà cái thân ảnh kia lại như thế rõ ràng như thế chân thực còn kèm theo nhẹ dọn một câu phụ thân chương hai trăm hai mươi tám thế gia kết thúc nhi tử lục h ở i c h ấ n kinh ngạc khuôn mặt bên trên tràn ngập không cách nào tin biểu lộ bình nhi làm sao lại xuất hiện ở đây đồng thời còn có được ngay cả hắn cái này lão tử đều cần ngưỡng vọng khí thế đây là thiên nhân thiếu niên thân hình đích thật là chân thực nhưng tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra là ta lục thanh bình quay đầu nhẹ nói một câu ngược lại nói bất quá ta không có bao nhiêu thời gian hiện tại còn t r ư ớ c giúp phụ thân đem cái này ba cái lao già giải quyết rồi nói sau nhi tử lục khởi n g h e xong vô ý thức liền gào to một tiếng lo lắng nhi tử cho dù một tôn tiên nhân sống sờ sờ đứng tại trước mặt nhưng làm phụ thân hắn bản năng cảm thấy nhi tử còn xa xa không có đạt tới siêu việt mình tình trạng đối diện ba người thiếu niên này là con trai của lục h ờ i lê hồng trấn kinh ngạc kinh sợ lục thanh bình là bỗng nhiên xuất hiện ở đây thiếu niên tiên nhân bỗng nhiên xuất hiện để trong này bốn cá nhân ai đều không có phát giác được để bọn hắn ba vị l a o tổ tất cả đều tim đập thình thịch Vô ý ý thức hàn chui lục thanh bình nhưng không có dư thừa nói nhảm hắn không có thời gian có thể trì hoãn thiên tiên lực lượng có thể dừng lại ở trên người hắn thời gian không nhiều cần nắm chặt thời gian trước mắt đánh nổ cái này bà cái lao giả vê anh t r ắ n g đoan tiên khí bay thẳng bầu trời giờ khác này lục thanh bình không che giấu chút nào một thân khuấy động nhấp nhô tiên lực lập tức đỉnh đầu cả bầu trời biến thành một mảnh thánh màu trắng giống như tiên hà đ ầ y trời che lại nơi đây từ xa nhìn về nơi xa đi lục thanh bình trên người tiên khí như là trên trời tiên cung rơi vào bụi phàm quần quận bộc phát xông phá thiên địa để ép phiến đại địa này bàng bạc mà mãnh liệt tựa như một mảnh tiên lực đại dương mênh mông chập trùng loại cảnh tượng này c h ấ n kinh tam đại lão tổ ba người bọn hắn chuẩn tiên vừa rồi liên thủ cũng khó khăn có thể có dạng này uy thế đối diện chỉ là một thiếu niên người lục thanh bình xuất thủ đem lão phụ chiến đấu hoàn toàn đón lấy giờ phút này kỳ thật buộc phát giới tiên nhân chi quyền o à n h đãng mà ra áo trắng như tuyết phần phật mà động gia tộc bọn ta khí vận đều đã bị gọn lục khởi lại tới giúp đỡ ha ha ha ha, còn có cái gì có thể nói dết ba lê hồng phát ra kinh thiên giống to đương gia tộc khí vận bị nam tùy hoàng đế một kiếm gọt sạch đời sau bọn họ cái này ba cái lao tổ coi như tại đánh với lục khởi một trận bên trong sống tiếp được cho dù tu vi thông thiên không phải trên đời bất luận một vị nào nguyên thần đại chân nhân nhưng so sánh so sánh nhưng cái kia lại có ý nghĩa gì không có vạn năm truyền thừa gia tộc bọn họ đều biến thành lục bình không dễ bảo vệ hết thể đều không có ý nghĩa vậy không bằng ngay tại cuối cùng này trong trận chiến ấy giết ra một cái máu chạy thành sông cá chết lưới rách nam thủy đồ ta gia tộc ta tuyệt không thể để nam thủy lưu lại nguyên khí coi như cùng chết cũng muốn lôi kéo các ngươi đây đối với trấn quốc vũ thành vương phụ tử cùng đi trên hoàng tuyên lộ như cũ không chết không thôi vain văn gia phượng hoàng tiên hồn xuế hai cánh đốt cháy ra pháp tác liệt diễm hóa thành một đạo như lưu tinh kinh hồng giống như là một đạo ngôi sao nhỏ từ văn điện hoa trên tay bị tế ra ngoài trực tiếp đụng vào lục thanh bình tiên nhân tri quyền vain quyền quang bộc phát kinh thiên khủng bố chấn động chấn động bùi mù nổi lên b ù n phía bùi lất đầy trời kinh khủng tiên lực hòa với chân hỏa c u ầ n c u ộ n mà lên xe rách bầu trời cùng đại địa r ắ c một tiếng vang dòn ngay sau đó là một tiếng gào thét phượng hoàng tiên hồn nghẹn ngào một tiếng toàn thân tiên hỏa k i a sáng đều ảm đạm lục thanh bình chỉ là một q u y ề n rơi xuống liền tựa hồ đả diệt vật vật tịch diệt sông núi tại cái kia kinh thiên quyền quang bên trong tất cả mọi thứ công kích đều tại tiên nhân c h i quyền dưới ảm đạm phai mờ tiên nhân một kích đóng đô tứ cực chỉ là một quyền phượng hoàng tiên hồn liền bị đánh tan toàn thân trên dưới một nửa tiên hỏa cùng lúc đó lê hồng lôi đ ỉ n h tiên thuật như kinh long vạn đạo hung uy không chịu nổi phối hợp với chu gia thiên đạo thánh linh kiếm một t r ả m à tới c h ô i này thần thánh chi kiếm chém xuống một kiếm thiên địa phảng phất vì đó mở quần quận linh khí hướng về hai bên né tránh mà đi lẩn tránh một kiếm này thần lực đây là lê gia l á o tổ cùng chu gia l á o tổ cuối cùng như điên hiến tế vê anh lại là tiên nhân đấm ra một quyền Nhìn ra tâm tư của bọn hắn, thiếu niên thiếu ra của tâm tư Lê n tiến h khốc l n hóa tuần h thế â n trần tiên ma, q é t thập、phương. Tại tiên nhân trước mặt, tâm tư của các người, để làm gì? Thiên tiên tri tắc tiên thành, phát ngang phương. nhân ngươi, quyền, chính là dùng pháp tắc cùng tiên lực sen lẫn mà thành, quyền quang gì? giữa, của pháp h các lực buộc làm mà để là là u ở túy n hai ấ t tiên quét hết thảy. Lê tuần Lê nhân lượng cán h lực vị lão tổ pháp lực căn bản cùng lục thanh bình không phải một cái tầng cấp chuẩn tiên khoảng cách tiên còn có lệch trời khoảng cách hai cái gia tộc lão tổ tất cả đều bị lục thanh bình một quyền nổ tan tiên thuật đánh nát thân thể quyền thứ ba tất cả đều lên đường đi lục thanh bình động tác mau lẹ mãnh liệt từ cùng lục khởi nói chuyện qua đời sau đến bây giờ liên tục hai quyền tuần tự đánh nổ tam đại lao tổ đánh giết chỉ bất quá đang hô hấp ở giữa cái này quyền thứ ba mới ra là phô thiên cái đ ị a tiên khí cuồn cuộn ngưng kết thành một quyền phá diệt vạn vật một quyền này phía dưới tam đại lao tổ phảng phất từ trong đó trông thấy một quyền này đời sau Bọn họ trên riêng phủ tam đại gia tộc từ tên. gia địa xóa đại đây đổ, đại sụp sẽ ở vạn năm truyền t h ừ a hôm nay trong tay t a tang lê hồng ngửa mặt lên trời khóc lớn bị lục thanh bình quyền quang bao phủ liệt tổ liệt tông lại đến bất hiếu tử tôn văn điện hoa không mặt mũi nào đi gặp các ngươi văn điện hoa thân thể bị đánh nát nguyên thần tại bị một quyền này trôn vùi bên trong ngửa mặt lên trời gào thét tràn đầy thống khổ như thế nào như thế chúng ta vạn năm thế ra như thế nào rơi xuống kết quả như vậy chu vũ vận ngửa hỏi trời xanh nước mắt tuân đầy mặt không đành lòng không cam lòng hối hận côn nộ nhưng cái k i a lại có thể như thế nào thiên nhân vô tình chấn áp hết thảy quét ngang hết thảy vê anh vê anh kinh thiên chấn động ba vị lao tổ thân thể cùng nguyên thần tại quyền quang bên trong bị không ngừng o á n h kích thân thể của bọn hắn tại chia năm xẻ bảy vết thương đại đ ị a bên trên cao lớn nguy nga nhốn máu thân thể đứng ở nơi đó ánh mắt h o à n g hốt ở giữa nhìn về phía trước dễ như t r ở bàn tay liền đem tam đại gia tộc l a o tổ hoành trấn đến cuối cùng tiệt lộ vào thời khắc này lục hởi con n g ư ờ i bên trong lấp lóe không chỉ là vui mừng sau đó hắn quay đầu nhìn về phía kinh đô b ậ y hạ ầm ầm ầm quyền quang rốt cục đem ba vị l a o tổ thân thể cùng linh hồn đều bao trùm thân thể của bọn hắn cùng linh hồn giống như là bị liệt hỏa n u n g khô qua đi pha lê tràn ngập vết dạn sau đó răng rắc răng rắc vỡ ra giống như là ba viên mặt trời nổ tung chu vũ vẫn chết văn điện hoa chết lê hồng chết lục thanh bình đến nơi đây không đến mấy hơi thở đem ba vị lao tổ đánh giết cùng lúc đó tam đại cổ xưa thế ra bên trong kinh thiên kêu rên nhào nhào truyền ra lao tổ a lao tổ trước có gia tộc khí vận bị gọn bọn họ như rơi vĩnh lạnh địa ngục biết sau đó gia tộc còn lại chính là bị đại quân tiêu trừ một đường sau đó khí vận đều mất lại không quật khởi chi khả năng sẽ vĩnh viễn tại mảnh này trên giang hồ kết thúc kết thúc trên vạn năm đứng x g ba cái đại biểu diêm phủ vạn năm trong giang hồ trọng yếu một bút ký hiệu hoàn toàn biến mất hiện tại ngay cả mỗi cái gia tộc bên trong đứng đầu vô địch l a o tổ cùng gia tộc nội tình tất cả đều bị phá diệt chạm sát trận này biến đổi chi tranh bọn họ thua đến cuối cùng thua cái gì đều không thừa nhất là tận mắt nhìn đến nhà mình l a o tổ bị thiếu niên tiên nhân o a n h s á t trên bầu trời lê ra tất cả mọi người một ngày này không biết có bao nhiêu lê ra bên trong người trong mắt lăn ra tuyệt vọng nước mắt có một ít người trực tiếp tự sát đại thế đi bọn họ sẽ bị thanh toán không có lao tổ thủ hộ vậy sẽ là nhằm vào bọn họ một trường giết chóc v ạ năm n nuôi liền gia gia tộc có một bộ phận người giữ lại không thể nhục quý tộc tâm lý trực tiếp tự sát tránh ngày sau bị sung làm quan nô trục xuất xa trường còn muốn vì đại tùy kiến công vậy sẽ là chết cũng không bằng hạ t r ạ n g lê tiêu cái tiêu ban đầu ở kinh thành cùng chu quân bạch văn thần phong tất cả cùng đồng thời gây hấn lục thanh bình lê gia thiên tài lúc này sủi lơ thân thể thất thần nhìn xem phương xa chân trời thiếu niên kia thân ảnh hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cuối cùng kết quả là là thiếu niên này vẽ lên tam đại gia tộc kết thúc ký hiệu chương hai trăm hai mươi chín huyền thiên tạo điêu cờ trần vũ đại đế hô hô hô. đại chiến đã hạ màn cựu hoa châu chiến trường đại địa bên trên khói lửa cùng bùi đất còn tại quần quận khuấy động cuối cùng đứng ở chỗ này một đôi phụ tử nhìn nhau mà đứng lục thanh bình túi người hành lễ Phụ thân. lục khởi hít một hơi thật sâu lập tức chung quanh thiên địa linh khí phồng lên như một đầu thần ma phun ra nuốt vào thiên địa linh k h í đang hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ trên người hắn những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra thịt mềm